Quý Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đã cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh độc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng được lắng nghe một siêu phẩm mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh, bộ truyền rất gây cấn và rất hấp dẫn với từ đề Thương vợ. Đây là một bộ truyền xoay quanh hai nhân vật Minh Phong và Lan Khuê thì Lan Quê đã yêu thầm Minh Phong từ rất nhiều năm, nhưng mà anh đã có người yêu, nên cô chỉ đành lặng lẽ ở bên cạnh anh. Trong một lần vô tình đổi chuyến xe với người yêu của Minh Phong, thì nó không ngờ chuyến xe đó đã cướp đi sinh mạng của người anh yêu mãi mãi. Cũng từ đó thì Minh Phong đã đâm ra thù ghét và câm hận Lan Quê. Anh cho rằng tất cả là việc cô gây nên. Và cũng chính từ khi ấy, những khổ đau trong cuộc đời Lan Quê đã nổi dậy. Mà ngay những tình tiết đầu tiên, tác giả Diễm Quỳnh đã mang đến cho chúng ta những cảm xúc rất là căm phẫn và cũng rất là thương xót cho nhân vật tên Lan Quê bởi những nỗi đau mà cô phải chịu đựng. Liệu rằng sống với thân phận là kẻ thay thế thì cô sẽ phải trải qua những gì và cuộc đời của cô sẽ ra sao? Thì ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị những tình tiết đầu tiên của bộ truyền này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng lắng nghe. Và kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyền thật vui vẻ. Con sẽ cho tôi và cô ấy nuôi. Anh không có quyền, đứa bé là con của em. Nếu vậy thì bỏ đi, tôi sẽ cùng cô ấy có con. Nó cũng là con anh, anh dẫn tâm sao? Không có đứa này thì có đứa khác. Minh Phong thẳng từng nói ra những lời cay nghiệt làm tổn thương Lan Khuê. Trong mắt hắn, cô chỉ là một kẻ thế thân. Không tình yêu, ngay cả sự thương hại cũng chẳng có. Lan Khuê ngước đôi mắt đỏ hoe, đấm lệ nhìn Minh Phong. Cô không biết bản thân đang mong cầu điều gì ở người chồng máu lành này. Kết hôn 3 năm là hắn đã nhiều lần cưỡng ép cô đến mang tay. Bây giờ đứa bé đã gần 9 tháng tuổi, hắn nợ để nhân tình của mình nuôi nấn con cô nhưng nếu cô không đồng ý đứa bé sẽ không còn tồn tại biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như thế cô thà không mang thai còn hơn sống mà phải xa đứa con dứt ruột sinh ra chẳng khác nào sống không bằng chết làng quề đưa đôi tay gầy gục cố nắm chặt lấy tay áo của Minh Phong cầu xin Minh Phong ơi anh để em nuôi con được không đứa bé là con em em không nở xa đó Cô quên những điều đã hứa với tôi trước khi kết hôn sao? Cô không có quyền nuôi con. Nhưng... Cấm miệng và ngoan ngoãn ở nhà dưỡng tài. Tôi có hẹn với Điền Hy. Không rảnh ở đây nhiều lời với cô. Mình phòng thẳng thường, hất mạnh tay Lan quê. Rồi rời khỏi đó, mặc cho cô điếu kéo đến mức nào, hắn vẫn không quay đầu nhìn lại, dù chỉ một lần. Lan quê nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, đôi mắt vô hồn, Dõi theo bóng dáng Minh Phong khuất dần Đến khi không thấy Hắn lại bỏ rơi cô một lần nữa Để tới bên người tình của mình Để mà cô tự chống chọi với cơ thể yếu ớt Trước khi kết hôn Minh Phong đã ép cô ký vào Một bản cam kết Nếu cô mang tay trong thời gian sống chung Đứa bé sinh ra sẽ do hắn Và nhân tình nuôi nấng Còn cô phải cuốn gói rời gói nhà họ mạnh Thời gian đầu Minh Phong xa lánh cô Hắn kê tởm mỗi khi cô lại gần Cho đêm kỷ niệm ngày hắn, và người yêu hắn tròn 5 năm. Hắn đã uống rượu không kiểm soát được xảy ra chuyện ngoại ý muốn với cô. Kể từ đêm ấy, ngày nào đối với làng quê cũng là sự dày vò, đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Cô biết rõ, nếu bạn thân mang tay, cô sẽ không thể ở bên cạnh hắn. Vậy nên sau mỗi lần bị cường ép, cô đều phải uống thuốc phòng tránh. Thế nhưng, dùng thuốc nhiều, khiến cơ thể bị suy kiệt. Cũng vì dừng thuốc một thời gian, không có biện pháp phòng tránh, cô thực sự đã mang tay con của hắn. Sau khi biết tin cô mang tay, hắn ngang nhiên dẫn người phụ nữ khác về nhà. Bởi hắn biết, một khi đứa bé được sinh ra, cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt hắn nữa. Làng quề sớm đã không còn hy vọng. Biệt thự rộng lớn, cô cố gắng tìm cho bản thân mình một chỗ trốn. Trốn để tránh mặt, để không phải thấy những thứ không nên thấy. Và để tiếp tục chăm sóc cho đứa con trong bụng Đứa bé đã gần 9 tháng tuổi Cũng sắp đến lúc chào đời Nhưng trong đầu Lan Quê Lại không mong muốn đứa bé được sinh ra Bởi lẽ nó sinh ra Cô sẽ không bao giờ gặp được con mình nữa Cô không muốn xa con Muốn được chăm sóc con mình Nhưng cô biết cách Lan Quê vịnh tay xuống đất làm trụ Cố gắng đứng dậy đi vào phòng Ngoài trời đêm muộn Ngồi dưới sàn nhà lạnh không tốt Bầu bì hơn 8 tháng Nên việc di chuyển rất khó khăn Ngay cả đứng dậy cũng không dễ Bàn tay yếu ớt Cô nắm chặt vào thành cầu thang để đi lên Làng quê vừa mới bước được một bước Liền thở không ra hơi Sức khỏe cô trước nay vốn đã rất yếu Việc mang thai và không được chăm sóc Càng khiến cô suy nhược cơ thể Nhìn dãy cầu thang dài trước mặt Làng quệ nuốt nước bọt Gắn gường bước đi Không ngờ vừa đặt chân lên bậc thang tiếp theo Làng quê đã trượt chân ngạ xuống cầu thang Đầu cô va đập mạnh vào nền đất Máu không ngừng chảy Làng quê ôm bụng đau đớn Phía hạ tân xuất huyết máu rất nhiều Cơn đau dữ dội truyền đi cắp cơ thể Khiến cô không thể nào chịu đường nối Làng quê ôm chặt lấy bụng mình Nước mắt chảy dài trên gõ má Cô hoảng loạn tới sợ hãi Sợ rằng đứa bé không tồn tại nữa Bàn tay run rảy Cố bấm điện thoại Người duy nhất lúc này có thể cứu cô Chỉ có hắn Bên kia đầu dây nhanh chóng bắt máy Lan quê lắp bắp vội nói Mình Phong Cứu, cứu Làm ơn cứu con Mình Phong Mình Phong nhẹ tôi đau chết đi được Ai gọi tới vậy Không có gì Gọi nhầm số tôi tiếp tục đi Điện thoại vội cướp máy Màn hình chỉ để lại một màu tối đen Làng quầy buồn tỏng tay xuống, chiếc điện thoại cũng vô thức, rời trên nền đất, không sáng đêm nữa. Hắn bỏ mặt không quan tâm cô và con sống chết thế nào. Chẳng thể trong chợ hắn, làng quầy gắn cường, bò dậy, cơ thể đầy máu của mình. Cô lết ra phía cửa chính. Đẩy cửa ra ngoài, cô dùng hết sức lực cuối cùng để kêu cứu. Mong sao có ai đi ngang qua giúp đỡ. Tiếng kêu cứu thảm thiết trong đêm, yếu ớt rồi chìm vào im lặng. Đôi mắt làng quê mờ đi, sức lực cũng không còn nữa. Điều cuối cùng cô thấy trước kia ngất đi là bóng dáng của một người phụ nữ đang chạy tới. Tại bệnh viện, làng quê nằm ngủ trên giường bệnh, cùng bởi tiếng động từ xung quanh khiến cô tỉnh giấc. Đôi mắt mơ mạng ghẽ nhiêu lại, nhìn thẳng vào trần nhà. Cô mơ hồ tự hỏi, hình như nơi bản thân đang ở là bệnh viện. Lúc ngã xuống cầu thang, Làng quề chỉ biết cố gắng gọi người tới cứu. Sau đó cô đã kiệt sức rồi ngất đi lúc nào không hay. Cũng chẳng biết ai là người đã đến cứu cô. Làng quề cử động tay chân nhưng mỗi lần di chuyển đều vô cùng đau nhói. Đặc biệt là phần bụng. Như có dự cảm chẳng lành la là quê vội vàng đặt tay lên bụng để kiểm tra. Không còn nữa. Đứa bé trong bụng cô đã không còn nữa. Chiếc bụng nhô to Luồn bão bọc chở che con suốt 8 tháng, giờ đã trở nên phản lị. Đôi mắt làng quề đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi xuống, ướt đẫm một quảng. Cổ hồng cô ngẹn ứ, liên tục gọi con, bàn tay sờ soạn khắp bụng như đang tìm kiếm, nhưng cuối cùng vẫn trống rộng. Con của cô thực sự đã mất rồi hay sao? Đứa con cô ngày đêm mong chờ, háo hức được đón con chào đời, bây giờ đã rời xa cô. Cơ thể Lan Quê rung lên tèo tiếng khóc, cơn đau từ những vết thương, truyền trên da, cũng không đau bằng cơn đau cô đang phải chịu đường trong tim. Sự giày vò đau đớn này làm sao cô có thể bỏ qua? Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra, kèm theo đó là tiếng bước chân vàng lịnh trên nền đất lạnh lẽo. Bình phòng từ bên ngoài bước vào, không lời nào trực tiếp tiến gần chỗ giường bệnh của Lan Quê. Tỉnh rồi sao? Bình Phong Lăng Quê muốn chống tay xuống giường để ngồi dậy, như cơ thể yếu ớt lại thêm vết mổ vừa mới khâu ở bụng, khiến cô không thể di chuyển. Ngước đôi mắt đẫm lệ, đối diện với hắn, cô ngẹn ngạo. "Minh Phong, con của chúng ta. Cô còn tư cách nhắc tới con tuổi sao? Chính cô là người đã hại chết nó." "Em không có, Minh Phong, em không có. Không có." Khóe môi Minh Phong giật vài cái đầy khinh thường. Hắn trừng mắt, ngữ điều tức giận mà găng giọng Lúc tôi còn ở nhà đứa bé vẫn còn trong bụng cô Vậy mà tôi mới rời đi không lâu cô đã khiến con tôi mất mạng Cô nói không cố ý là thế nào đây Em bị trượt chân rồi ngã xuống cầu tan Chuyện này em cũng đâu có muốn Lúc em gọi anh cầu cứu Anh không nhớ mình làm gì sao Mình phòng châu mày Vẽ mặt đầy nghi ngờ Cô gọi cho tôi Phải. Em đã gọi cho anh Cầu xin anh cứu em và con Nhưng lúc đó anh đang ở bên người khác Anh không nhớ sao Lan Quê nhìn thẳng vào mắt Minh Phong Đôi mắt đỏ hoe đầy câm tức Giây phút này Lan Quê không còn là cô gái yếu đuối Cô dám đối diện để oán trách hắn Nếu lúc đó hắn nghe điện thoại Nếu như lúc đó hắn không bỏ cô một mình Thì con cô vẫn còn sống Chính hắn đã gián tiếp Giết chết đứa con chưa chào đời của mình Khỏe môi mình phòng khẽ công lên Nở một nụ cười khinh bỉ Đôi mắt còn hiện lên một vài tia máu đỏ Đang cực kỳ tức giận Đôi bàn tay thô sáp Khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp của cô Từ từ vuốt vé Tay dựng hẳn lại ở chiếc cầm xinh xắn Bỗng dùng lực siết chặt in hẳn lên đó những vết đỏ ưỡng Mình phòng càng lúc càng dùng lực mạnh Khiến khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn hắn thẳng mắt nhìn cô Hắn giọng bảo Cô đang đổ lỗi cho tôi Về chuyện cô làm mất đứa bé sao Em không đổ lỗi Em chỉ đang nói sự thật Lúc em và con cần anh nhất Anh đã không ở bên cạnh Cấm miệng Minh Phong hớt mạnh mặt Lan quê sang một bên Hắn lôi cả người cô dày Cánh tay của hắn đưa lấy Bóp chặt cái cổ trắng nõn Yên lên đó những vết đỏ Lực siết tay của Minh Phong Càng ngày càng mạnh khiến Lan Khuê hô hấp khó khăn. Khuôn mặt cô nhăn nhó vì đau đớn, đầu tới mức nước mắt cứ chảy ra, khiến khuôn mặt xinh đẹp kia ướt đẫm. Cô ho khù khù, liên tục dùng cánh tay của mình, đẩy cánh tay của mình vòng ra. Nhưng sức lực của Lan Khuê có hạn, sức lực yếu ớt của một người con gái làm sao có thể chống lại được người đàn ông lực lưỡng này cơ chứ. Hơi đửa sức khỏe cô sau cả cấp cứu không được tốt. Với thường trên người vẫn chưa lành cơ bản không thể kháng cự được. Đôi mắt đỏ ngầu dần dự của Minh Phong, dừng lại trên người cô, môi kẹ nhết lên, thấp giọng nói. Cô vô tình khiến mình sạy thai, hay là cố ý làm như vậy để không phải rời xa tôi? Minh Phong, trong đầu anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Tôi nói xa chỗ nào? Loại đàn bà đê tiện như cô, sẵn sàng trao thân để làm vợ tôi. Cái gì mà cô không dám? Anh... Cô muốn ở bên cạnh tôi đến như vậy Thì tôi giúp cô tận hưởng một chút cảm giác đau đớn Mình phòng Anh mới làm gì Mình phòng không đáp Hắn chỉ cười Một nụ cười thú tính Hắn kỳ chặt người Lan Quê xuống Một tay di chuyển đến phần bụng Rồi dùng lực nhấn thật mạnh vào vết thương vừa mới khâu Lan Quê hét lên đau đớn Máu từ vết thương rỉ ra Ước đậm cả chiếc áo bệnh nhân Cô vùng vẫy Phản kháng như không thể thoát khỏi bàn tay của hắn. Nhìn vẻ mặt đau đớn, những chọt mùa hôi chảy dài trên trán, cùng tiếng la hét thảm thiết của làng quê, khiến mình phòng thỏa mãn. Hắn lộ rõ sự tích thú, khi thấy cụ quằn quài cắn sang chịu đựng như thế. Lực ấn ở tay mình phòng càng lúc càng mạnh. Làng quê không thể tiếp tục chịu đựng, máu càng ngày càng nhiều, cô cảm tưởng như lượng máu trong người sắp bị rút cạn. Làng quê đưa đôi mất đẫm lệ, Nhìn Minh Phong, cô nắm chặt tay lại Lắp bắp cầu xin Minh Phong, dừng lại đi Em đau lắm xin anh Em không chịu được nữa Cô cũng biết đau sao Không phải cô cố ý làm mất con để ở bên cạnh tôi sao Đau đớn chút nãy có là gì chứ Không có Em không cố ý làm mất con Đừng ấn nữa em đau quá Không cố ý làm mất con Vậy mà cô muốn rời xa tối Nói mau, cô muốn rời xa tôi đúng chứ Minh Phong, đau Làng quê bây giờ chẳng còn tâm trí Để trả lời Minh Phong được nữa Từng câu từng chữ mà hắn nói ra Bàn tay đều cố ý nhấn mạnh vào vết câu ở bụng cô Vì mất máu quá nhiều Sức lực không đủ để chống trả Làng quê đã nhanh chóng, ngất đi Thấy người trước mặt không còn phản kháng Minh Phong mới chầm rại buông tay Hắn nhấn chuông cảnh báo gọi bác sĩ Rồi lấy khăn giấy lau sạch vết máu trên tay Sau đó quay người bỏ đi Minh Phong cứ như vậy Để mặc Lan Quê nằm trên giường bệnh Với chiếc áo chín đầy máu Lan Quê một lần nữa Rơi vào hôn mê sau Sau khi bị Minh Phong làm cho mất máu Lần tỉnh dậy này Cô không biết bản thân mình đang ở đâu Cũng không rõ mình còn sống hay đã chết Mọi thứ xung quanh cô đều trở nên mơ hồ Bên tai cũng chỉ nghe được Vài âm thanh kỳ lạ Rốt cuộc là cô đang mơ Hơi đã thức, làn quay mớ máu quá nhiều, nằm hôn mê suốt mấy ngày liền, đến khi lại, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là một màu đen như mực, trái tim nhỏ bé lại run lên, bàn tay khẽ cựa quậy. Đột nhiên xung quanh vang lên âm thanh leng keng. Kương mặt xinh đẹp của cô lập tức trở nên tái nhợt, há miệng muốn kêu lên, nhưng lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Bên ngoài bọng giường có tiếng động, cả căn phòng đột nhiên sáng. Lan quê giật mình, nhìn sang là một người đàn ông khoác áo ốc lù trắng có lẽ là bác sĩ phụ trách Bác sĩ bước gần đến giường bệnh khẽ lên tiếng hỏi Cô tỉnh rồi à? Trong người còn đau chỗ nào không? Vừa tỉnh dậy Lan quê vẫn còn nhạy cảm với những thứ xung quanh Phải mất một lúc cô mới có thể tách hai bờ môi trắng nhợt dính chặt vào nhau để nói Tôi... tôi đã hôn mê bao lâu thế? Cô hôn mê hơn ba ngày Lúc chúng tôi phát hiện ra cô Vết thương bị hở miệng Lượng máu chảy ra rất nhiều Cũng may bệnh viện đủ máu để cung cấp Nếu không đã nguy hiểm đến tính mạng Nếu là vậy Sao không để tôi chết đi Cô nói gì bi quan thế Bệnh nhân ở đây ai cũng muốn tiếp tục sống Cô không được nhục chí Đối với những người khác Họ coi trọng cuộc sống mà họ đang có Còn cô thì không Làng quề còn muốn tiếp tục sống trên đời Để phá chịu sự dày vò của Minh Phong ta rằng đêm hôm ấy cô mất vì thiếu máu thì tốt biết mấy Đến lúc đó cô sẽ được giải thoát Sẽ được tự do Nhắm nghiêng mắt lại của Hồng Lan Quê khô khóc Chẳng thể nói được lời nào Bác sĩ cũng không hỏi Mà bắt đầu chuyên mộ của mình Anh ta kiểm tra từng vết tương trên người cô Xem có bị dở hay đứt chỉ Đặc biệt là vết câu mới trên bụng cách đây 3 ngày Phải thường xuyên kiểm tra để không xảy ra chuyện giống lúc trước Sau khi gắm sơ bộ Nhận thấy tình trạng sức khỏe của lan quê Đang dần hồi phục Bác sĩ lên tiếng căng dặn Cô vừa mới tỉnh dậy Cần nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ Không nên đi lại hay là vận động quá mạnh Ảnh hưởng tới vết mổ Tôi biết rồi Cảm ơn bác sĩ Bác sĩ gật đầu thay câu trả lời Rồi quay người rời khỏi phòng bên Cánh cửa kia đã được đóng lại Chỉ còn một mình cô trong bốn bức tượng lạnh lẽo Không người thân bên cạnh Không ai chăm sóc Mọi sự đau đớn từ thể xác Đến tinh thần Cô đều phải chịu đựng một mình Làng quê là trẻ mùa côi Lớn lên trong ngôi nhà tình thương Ở một vùng quê nghèo khó Từ nhỏ cô đã không biết mặt bố mẹ mình là ai Ngay cả khi trưởng thành Có thể tự lo cho cuộc sống Cô cũng chưa từng nghĩ tới Sẽ tìm lại bố mẹ ruột Bởi lẽ nếu họ thương cô, thì đã không bỏ đi. Người bố người mẹ như vậy, cô không muốn biết, càng không muốn gặp lại. Sau khi rời khỏi nhà tình thương, Lan Quê xin việc ở các nơi trên thành phố lớn, gom góp đủ tiền để tiếp tục đi học. Cứ như vậy, một thân một mình suốt 4 năm trời, kết thúc giảng đường đại học, Lan Quê may mắn xin được làm ở một công ty tốt. Và đây cũng là khởi nguồn cho cuộc hôn nhân đau khổ Cô gặp lại Minh Phong. Đàn anh quá trình mà cô từng thích thầm suốt 4 năm đại học. Tưởng rằng chung công ty có thể dễ dàng tiếp xúc. Nhưng không ngờ Minh Phong đã có người trong lòng. Hắn và cô gái đó có một mối tình đẹp khiến ai cũng phải ngưỡng mộ Đáng tiếc cô ấy đã mất trong một tai nạn xe hơi. Còn cô thì nhanh chóng trở thành một kẻ thế thân. Rồi cuộc hôn nhân... Chóng vánh cùng với hắn cũng đã bắt đầu từ đó. Đến tầng bây giờ cô không biết có thể tiếp tục được nữa hay không. Cuộc hôn nhân này chỉ đem lại cho cô sự tủi nhục, đau khổ. Ngay cả một chút thương hại cũng chẳng tìm thấy. Làng quê vịnh tay xuống giường làm trụ, dù mới chỉ cử động một chút, nhưng vết thương trên bụng đã nhói lên, khiến cô trao mày Miếm chặt môi nến cơn đau, cô chầm rãi ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Lan Quê thẫn tờ nhìn về phía cửa sổ, cô chẳng suy nghĩ gì, ngắm bầu trời một cách vô cảm. Bàn tay Lan Quê khẽ xoa lên bụng, bây giờ cô không còn cảm nhận được từng cái đập chân, cái cử động nhỏ của con mình nữa. Đứa bé không còn là của mỗi cô, nếu cô cẩn thận hơn, cô chú ý hơn, thì bản thân đã không bị ngã rồi xảy tay, tất cả đều do cô, cô là mẹ mà lại không thể bảo vệ tốt cho con. Nhớ tới những món đồ chơi, những bộ quần áo nhỏ xinh do chính tay cô chọn để chuẩn bị cho sự chào đời của đứa bé. Cô không cầm được nước mắt. Tất cả những thứ tốt đẹp nhất cô đều đã dành cho con. Đáng tiếc, chưa kịp nhìn mặt đứa bé đã không còn nữa. Căn phòng tĩnh lặng, nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng mở cửa. lan quê đưa mắt quay sang bên cạnh, nhìn người đàn ông mặc trên mình bộ âu phục đang tiến tới phía trước. Khi thế toát ra từ người đàn ông này Khiến cô không khỏi sợ hãi Theo bản năng lùi lại phía sau Bình phòng càng ngày càng tiến gần hơn Khiến sự sợ hãi trong lòng lan khuê lớn lên tâm trí cô bây giờ chẳng thể suy nghĩ được gì Bởi nỗi lo lắng trì phối mọi thứ Cô không còn dũng khí để đối diện với người đàn ông Đang khoát trên mình mùa âu phục lịch lãm kia Càng không dám tưởng tượng những chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo Làng quê đã tỉnh lại, còn ngồi một cách dễ dàng trên giường bệnh Minh Phong nhớ mày có đôi lời hỏi tâm. Cô thấy thế nào? Khỏe hơn nhiều rồi chứ. Minh Phong, anh muốn làm gì? Lần trước vẫn chưa đủ sao? Đủ? Với tôi chưa bao giờ là đủ cả. Vậy bây giờ anh muốn gì? Khiến em hôn mê lần nữa sao? Minh Phong bật cười thành tiếng, lát đầu nói với ngữ điều khinh bỉ. Tôi không thừa tiền để tiếp tục cho cô nằm viện đâu. Sao lúc đấy anh không giết em luôn đi? Để cô chết thì dễ dàng quá. Lan Quê nhìn thẳng vào Minh Phong bằng đôi mắt đỏ hoe. Cô miếm chặt môi, không cho phép bản thân được phát xà tiếng khóc. Ngay cả cảm xúc cũng phải kìm nén vào bên trong. Minh Phong không hề quan tâm người con gái trong lòng hắn. Hiện giờ đang run sợ đến mức nào. Sự giày vò hành hạ này... Còn đau hơn gấp trăm ngàn lần, chuyện cơ thể bị đánh đập. Thà rằng hắn đánh đập, bỏ đói, rồi giết chết cô, cho xong, còn hơn là cứ giữ cô bên cạnh để tra tấn giống như bây giờ. Cô dừng đánh vào người hắn, bởi có đánh thì sức lực của cô cũng chẳng thấm vào đâu. Nhưng lúc hắn không để ý, cô cúi đầu cắn mạnh vào vai hắn một cái thật sâu. Cơn đau từ vai bất ngờ truyền tới, khiến mình vòng đào đớn. Hắn vì cơn đau mà nhanh chóng buồn tay khỏi người cô Hắn nghiêng đầu vạch áo lên Nhìn vết cắn trên vai Hắn thấy trình già in dấu răng đỏ Và vết thương cũng đang chảy máu Sắc mặt minh vòng tối sầm Đôi mắt đỏ ngầu mang theo vài tia tước tối Nhìn chầm chầm về phía cô Hắn đưa bàn tay thô sáp của mình Bóp chặt lấy chiếc cổ xinh đẹp Lời nói của hắn rít qua kẻ môi Như đang cố gắng kìm nén tâm tình phẫn nộ Cô dám phản kháng lại tôi Làng quê ho lên. Cô hồng bị bóp chặt khiến lời nói phát ra thiều thảo, khó nghe. Tại sao không? Em là vợ của anh. Vợ sao? Cô không có tư cách nói ra từ đó. Cô nên nhớ. Cô chỉ là một kẻ thế thân, một kẻ thế thân tự nguyện mà thôi. Trái tim làng quê quặng tắt, đau đớn, như bị ai đó bóp chặt. Đấy lòng dâng lên, một nỗi chua xót Cô khẽ công lên, Nở một nụ cười cay đắng Những lời Minh Phong vừa nói Bỗng khiến cô nhớ ra một chuyện Mà bản thân đã cố gắng Gường ép Quỳnh đi từ lâu Bây giờ nhắc lại Ngoài sự đau đớn thì chẳng còn gì khác Cô nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe Nước mắt vô thức Lăn dài trên gò má Nụ cười vẫn chưa hề biến mắt Trên đôi môi nhợt nhạt ấy Cô nói Phải anh không nhắc thì em quên mất Em chỉ là người tay thế Em không phải vợ của anh Nhớ được thì tốt đấy. Cô tuyệt đối không được quên. Cuộc hôn nhân này là do cô lựa chọn. Cô phải trả giá cho chuyện xấu mà mình đã gây ra. Hắn nói đúng. Cuộc hôn nhân này là sự lựa chọn của cô. Đã đi đến bước đường này, cô không thể quay đầu, cũng không thể từ bỏ. Phải nói đúng hơn, cô không còn cơ hội để từ bỏ nữa. Cô chấp nhận thế thân, chấp nhận kết hồn, tình yêu từ một phía cùng với hắn là do cô ngu ngốc quyết định Bây giờ cô trách ai Đột nhiên cô cảm thấy sự phản kháng khi nãy Chẳng còn tác dụng gì nữa Bởi nếu không phải hôm nay Thì sẽ là ngày mai Là những ngày tiếp theo Mình phong hận cô tới như vậy Hận cô vì cô đã khiến hắn Mất đi người con gái hắn yêu Hận cô vì đã không giữ được đứa con của hắn Trái tim của hắn Dù cô có cố gắng cách nào Cũng không thể có nổi một vị trí Đôi môi cô mắp máy Trên gương mặt xinh đẹp kia Vẫn còn ướt đậm nước mắt Âm thanh phát ra từ miệng cô Dường như rất nhỏ Nhưng đủ để hắn nghe thấy Em không có tư cách phản kháng Nghe được những lời này từ Lan Quê Mình vòng nhớ mày đắc chí Dù cô có trả lời thế nào Hắn cũng sẽ cho rằng cô đang nói dối Nếu cô nói thích hắn Hắn liền không chừa lòng chửi rủa cô Là loại đàn bà đê tiện Cô đưa đôi mắt vô hồn nhìn hắn Trong lòng sớm đã chẳng còn hy vọng Chút sức lực yếu ớt Cô nói ra một câu Mình phòng Hành hại em như vậy anh thấy vui lắm sao Phải tôi rất vui Miễn là cô đau khổ Chuyện gì tôi cũng sẽ làm cả Lan Quê khẽ cuối đầu xuống Nhận được câu trả lời rồi Cô cũng không thắc mắc thêm nữa Cô nhắm nghiền mắt Quên cả suy nghĩ phải rời khỏi vòng tay hắn Bây giờ cô chẳng còn sức lực nào cả Hơi thở yếu ớt Không thể cửa quậy nổi Cô để mặc mọi chuyện cho hắn quyết Minh Phong lặng lẽ Nhìn người con gái trong lòng Hắn biết cô giả vợ ngủ Cũng biết cô đang âm thầm chịu đựng Nhìn bộ dàng đáng thương hiện tại Hắn cũng thèm chán ghét Một đêm dài cứ như vậy trôi qua Sáng hôm sau Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ Chiếu vào nơi cô gối đầu Làng quê nhiều mắt Vô thức đưa tay lên che nắng Sau đó cũng chầm rãi mở mắt Viện tay xuống giường làm trụ Cô cố vực dậy thân xác đầy vết thương của mình lên Lúc nhìn lại cô nhận ra Bản thân đã mặc một bộ quần áo bệnh nhân mới Làng quê dùi mắt mấy cái Quan sát xung quanh phòng Thì không thấy mình phòng Có lẽ sau khi giúp cô thay quần áo Hắn đã rời đi lan quê chầm rãi Cởi chiếc áo bệnh nhân lên Rồi cuối đầu nhìn xuống Trên cơ thể cô đều là những vết câu Được băng bó cẩn thận Nhớ lại những lời Minh Phong nói đềm quả Lan quê chỉ biết tựa lưng bào thành tường Thấn tờ chờ đợi ngày qua ngày trở về biệt tự Cuối cùng cô vẫn không thể thoát khỏi hắn Hiện tại cô cũng chẳng rõ ý muốn của bản thân thế nào Rồi khỏi hắn hay là không Nếu cô chấp nhận ở bên cạnh hắn Thì có một điều cô mãi mãi không được quên Cô là một kẻ thế thân Là cô tự nguyện thế chỗ người khác. Một tiếng vợ cũng chỉ là thứ tồn tại trên danh nghĩa. Hà chữ thế thân không đơn thuần nhắc nhở cho cô nhớ vị trí của mình trong lòng hắn, mà còn gợi lại trong tâm trí những sai lầm cô đã gây ra ba năm trước. Ba năm trước, công ty tổ chức sự kiện tại một khách sạn lớn của trung tâm thành phố. Do bộ phận Lan Quê phụ trách, vẫn còn rất nhiều việc nên cô ở lại cùng Tỳ để giải quyết cho xong sự kiện ấy. Lúc ấy Chu Ninh cùng với cô ở lại giải quyết. Vốn dĩ chú Ninh phải đi cùng với Minh Phong đến sự kiện đầu tiên, nhưng không hiểu vì lý do gì, cô lại không đi cùng với hắn. Ngược lại Chu Ninh còn ngỏ ý phụ giúp cô làm việc, Lan Quê chẳng mấy nghi ngờ, bởi vì dù cô ta có đến sự kiện sớm hay muộn thì Minh Phong cũng sẽ không trách phạt cô ta. Xong việc hai người đứng dưới sảnh công ty Chờ đợi xe đưa đón Nhân viên tới Lúc xe dừng lại trước cổng công ty Lan quê lại đột ngột Nhận được cuộc gọi từ người dì trong nhà tình thương Sau khi nghe điện Cô phải đến chỗ dì ngay lập tức Để đã nhường Chu Ninh lên xe rời đi Như điều mà cô không ngờ tới Chính là Tưởng chừng như có ý tốt Đã hại chết một người Sau khi từ chỗ dì trở về nhà Lan quê nhận được tin Chiếc xe chở Chu Ninh gặp tai nạn trên đường đến sự kiện. Nguyên nhân được xác định là do xe bị mất tắn rồi đâm vào chiếc xe tải đi về phía đối diện. Người tài xế lái xe tử vong ngay tại chỗ. Còn Chu Ninh được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong đêm. Nhưng đáng tiếc cô ta đã không qua khỏi cách đó ít lâu. Nhận được tin dữ là quê vội vàng chạy tới bệnh viện xem tình hình những người bị thương. Người nhà của Chu Ninh ngăn cản không cho vào Ngay cả Minh Phong có mặt ở đó Cũng không được bước tới Ngày hôm sau Đám tàn của chú Ninh được diễn ra Tại quê của cô ấy Bộ không khí tan thương Bao trùm toàn bộ căn phòng kín Lần lượt từng người thân đến thắp hương Viễn thăm Cô cũng có mặt để đưa tiễn Sau khi đám tàn kết thúc Làng quê vẫn thấy Minh Phong Đứng ở mộ Chu Ninh rất lâu Hắn nhìn chầm chầm vào dưới ảnh trước mặt Đôi mắt hắn đỏ hoe, dáng vẻ của hắn giống như vừa mất đi cả bầu trời. Cũng phải thôi, chỉ còn vài tháng nữa, Minh Phong và Trung Ninh sẽ tổ chức đám cưới. Hai người họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Những vụ tai nạn đó đã khiến cho Trung Ninh đã ra đi mãi mãi. Minh Phong đổ toàn bộ tội lỗi lên người lan quê. Hắn cho rằng ngày hôm ấy, nếu người bước lên chiếc xe đó là cô, thì Trung Ninh vẫn còn sống. Độ lỗi tôi chưa đủ, Minh Phong còn nghĩ rằng chính cô là người đã cắt thắng xe rồi giả bộ có việc quan trọng để chu ninh đi chiếc xe đó. Sau đó, chiếc xe mới gặp tai nạn. Cho dù Lan Quê đã cố gắng giải thích tới mức nào, Minh Phong vẫn nhất quyết không tin những lời cô nói. Khoảng thời gian ấy hắn thực sự rất giận dối. Chỉ muốn tống cô vào tù nhưng lại không có bằng chứng. Chuyện thắng xe bị cắt đứt, Lan Quê không làm nên cô nhất quyết không thừa nhận, nhưng chuyện xảy ra với Chu Ninh, một phần lỗi cũng là ở cô. Mịch Phong nói đúng, nếu ngày hôm đó người bước lên chiếc xe là cô, thì hắn và Chu Ninh đã được hạnh phúc bên nhau. Để bù đắp cho sai lầm của bản thân, Lan Khuê tự nguyện đến bên Minh Phong, chấp nhận trở thành tế thân của Chu Ninh để kết hôn với hắn. 3 năm chung sống, Lan Khuê đã cố gắng hết sức để bù đáp lỗi lầm của bản thân. Cô cố gắng khiến Minh Phong được hạnh phúc Cố gắng dùng ảnh động giải thích cho hắn hiểu Vụ tai nạn năm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn Cô không hề có ý định hại chết Chu Ninh Cậm chế trong khoảng thời gian sống chung Lan quê luôn mang trong lòng hy vọng Hy vọng rằng một ngày nào đó Tình cảm mà cô dành cho Minh Phong Sẽ được hạng gắn Vậy nên cô ngưỡng ép bản thân mình Làm theo ý hắn chưa một lần phản kháng Nhưng rồi cuối cùng, thứ mà cô nhận được chỉ toàn là nước mắt và đau thương. Sự căm ghét hắn dành cho cô nhiều đến nỗi sẽ chẳng thể nào hồi xuất hiện một chút tình cảm. Cho dù cô có cố gắng cách mấy, cũng không thể nào xuất hiện trong trái tim hắn. Đáng lẽ cô nên nhận ra điều này sớm hơn mới phải, để không phải như con thiêu thân lao vào chỗ chết. Bây giờ cô không thể vùng vẫy trong bùn lầy được nữa. Vì càng vùng vẫy càng khiến cho cô bị nhấn chìm Đang đưa tay lau nước mắt lăn dại trên má Lan cùi suột xịt vài tiếng Rồi đóng lại cúp áo Cô cẩn thận di chuyển từng chút một Bàn chân hướng về phía mặt đất Dùng lực ở tay mà đứng dậy nên đất có phần hơi lạnh Cộng thêm hai ngày cô nằm trên giường Nền khi vừa đặt chân xuống Đã bị loạn troạn Ngay cả kỳ bản thân tưởng như sẽ ngã Cô đã nhanh chóng nắm chặt lấy thành giường làm trụ. Cô đứng vững trên nền đất. Làng quê bắt đầu tập đi. Những bước đi đầu tiên sau khi rời khỏi giường bệnh. Bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi. Tránh vấn động nhiều. Nhưng mình phòng sớm đã chuẩn bị giấy tờ xuất viện. Nếu cô không tập đi đứng vững vàng từ bây giờ. Tới khi về đến nhà trong tình trạng yếu ớt. Hắn nhất định sẽ nổi điên lên Mỗi lần di chuyển... Cơn đau từ vết mổ truyền đi khắp cơ thể, khiến làng quê trao mại. Cô miếm chặt môi không dám kêu một tiếng. Từ bước chân chậm rãi đi lại nhiều lần trong phòng bệnh. Dù đau đớn cách mấy, cô cũng phải nhấn nhìn chịu đựng. Tập đi được một lúc, làng quê ngồi xuống giường nghỉ ngơi lấy sức. mồ hôi nhẹ nhại trên trán, hơi thở tiều thào, ngát quảng. Làng quê đưa tay vén áo, trùi cúi xuống kiểm tra vết khâu Mày mắn nó không chạy máu như lần trước Tiếng mở cửa đột ngột vang lên Lan quê giật mình quay người lại Thu còn trong tầm mắt là bóng dáng quen thuộc của Minh Phong Cũng chẳng có gì xa lạ khi hắn đích tần đến đón cô trở về Đứa con của hai người đã mất Hắn đương nhiên không muốn cô Nhưng cô hồi này mà bỏ trốn Minh Phong chậm rạy tiến tới gần chỗ Lan quê Hắn nhìn cô một lượt rồi hỏi Nhanh chóng thay quần áo thu xếp đồ đạc. Xe đã chuẩn bị xong. Làng quê cực đồ. Vừa định quay người vào trong thay đồ thì bị Minh Phong giữ lấy. Anh muốn gì? Mặc bộ đồ này vào. Minh Phong ném cho cô một chiếc váy màu đỏ rồi găng giọng bảo. Từ giờ cô sẽ trở thành cô ấy. Từ cả ngoại hình, cử chỉ và hành động đều phải giống chu ninh. Cầm chiếc váy đỏ trên tay. Làng quê trung rảy sợ hãi. Cô vội lát đầu, mấp mấy môi, ruột rẻ nói. Mình Phong, em thực sự không thể mặc được chiếc váy này đâu. Không mặc được, cô đã quên mình đã hứa với tôi những gì vào 3 năm trước sao? Em không quên, nhưng... Im miệng và mặc nó vào đi. Tôi muốn cô giống với cô ấy, làm tốt danh phận thế thân của mình đi. Lan Quy nhìn lại chiếc váy đỏ trên tay. Trong lòng bàn tay, sớm đã chảy rất nhiều mồ hôi vì lo lắng. Cô thực sự rất sợ màu đỏ, sợ những thứ liên quan tới màu đỏ. Nó nhắc cô nhớ tới những chuyện kinh hoàng trong quá khứ. Nhớ cả cái đêm cô nằm trên vũng máu và không thể cứu sống đứa con. Mình phòng biết rõ cô sợ màu đỏ nhưng hắn lại ép cô mặt chúng. Hắn đúng là rất biết cách hành hạ cô. Làng quê đứng chôn chân tại chỗ, cô vẫn chưa có ý định đi thay đồ. Mình phòng không phải là người kiên nhẫn Hắn nhớ mày lớn tiếng. Dành cái trần lên hay là cô muốn tự tôi mặc cho cô Không, không cần đâu Để em thay Ba năm trùng sống Minh Phong chỉ coi Lan Quê Là một món đồ chơi tình dục Là nơi để hắn thỏa mãn những hàm muốn Điên rồ của bản thân Còn bây giờ hắn ép cô trở thành chù ninh Từ sự ép cô trở thành người con gái Mà hắn dùng mọi cách Để bảo vệ, che chở Lan Quê cầm chặt chiếc váy đỏ Trong phòng tắm Cô chậm rãi thay bộ đồ mới, khoác lên mình chiếc váy đỏ trễ vai, lặng lẽ ngắm nhìn mình trong gương. Trên làn da trắng xuất hiện rất nhiều dấu hôn đỏ, đôi môi nhợt nhạt không còn sức sống. Bộ váy màu đỏ này vừa hay, lại vừa vặn với cơ thể cô, dù cô có dáng người hoàn hảo, nhưng nhìn cô thế nào cũng không cảm thấy bản thân mình hợp với màu đỏ. Chiếc váy này chỉ hợp với chu ninh mà tôi. Lúc còn sống, Chu Ninh thường hay mặc những bộ đồ màu đỏ Đó là màu mà cô ta ưa thích Cũng là thứ khiến cô ta trở nên sang trọng hơn Minh Phong cũng giống như làng quầy Đều không thích màu đỏ Nhưng vì Chu Ninh Nên hắn cường ép bản thân mình phải thích chúng Suy cho cùng chỉ có Chu Ninh Mới có được trái tim của Minh Phong Bước ra ngoài cùng với bộ đồ Minh Phong đưa Làng quê khó khăn Bước đến trước mặt hắn Vì vết thương trên bụng vẫn chưa lành Hắn quanh tay trước ngực Lặng lẽ nhìn cô Hàng lông mày như lưỡi kiếm kẻ châu lại Dường như vẫn còn điều gì đó Ở cô Khiến hắn không hài lòng thì phải Tiếng giày va chạm trên nền đất vang lên Thư âm thanh phá vỡ Bầu không gian tĩnh lặng Mình phòng mở ngang kéo Lấy từ bên trong ra một chiếc kéo Rồi từ từ bước tới chỗ làng quê Nhận ra điều bất tượng, Lan Quê vô thức lùi lại phía sau. Không phải cô đã làm theo yêu cầu của hắn sao? Chẳng lẽ hắn chán ngấy với cái việc hành hạ cô, nên mới muốn dùng cách này để kết liễu cuộc đời cô? Minh Phong vẫn cứ tiếp tục lại gần Lan Quê, mặc cho người con gái ấy đang rùm lên khoảng sợ tới tột độ. Lan Quê cứ theo bản năng dần lùi về phía sau, cho đến khi cô cảm nhận được sự lanh lẽo truyền tới từ bức tường phía sau lưng. Hiện tại cô đã không còn đường lui nữa, nếu hắn đã muốn lấy mạng cô, thì cô đành để mặt hắn. Dù sao suốt 3 năm qua, cô cũng đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Làng quê nhắm chặt mắt, nước mắt bắt đầu lăn dài trên gò má, cô buồn xuôi mọi thứ, chấp nhận chờ đợi kết quả. Bước chân của người đàn ông dừng lại, đôi mắt sắc lạnh của Minh Phong dừng lại trên người cô gái nhỏ, đang cực kỳ sợ hãi. Hai vai gậy trung lên từng đợt. Hắn đưa tay ra, chạm vào khuôn mặt xinh đẹp, rồi di chuyển xuống. Đột nhiên hắn nắm chặt mái tóc cô, không nói một câu, dùng một lực cắt văn mái tóc ấy đi. Không cảm nhận được sự đau đớn, chỉ thấy tóc của mình không còn như trước. bên tại lại nghe tiếng động của kéo. lan quê chậm rãi mở mắt ra. Thu gọn trong ánh mắt đỏ hoe, chính là mái tóc dài mà cô yêu thích. Vương vấn trên nền đất Tôi cảm giác duy nhất hiền hữu Trong tâm trí Là sự tiếc nối và đau đớn Mãi tóc đèn ấy Đã không còn nữa Minh Phong ném chiếc kéo sang một bên Rồi cẩn thận chỉnh sửa lại tóc Giúp làng quê Gương mặt hắn lúc này hiện rõ vẻ thỏa mãn Khóe môi cũng để lồ ý cười Bây giờ cô mới thực sự giống với cô ấy Lời của Minh Phong khiến làng quê nhớ ra Mái tóc của chú Ninh là tóc ngắn Chứ không phải tóc dài giống như cô Chẳng trách sào hắn lại nhẫn tâm Cắt đi mái tóc mà cô yêu quý nhất Chỉ để cô có thể giống với chú Ninh nhất Hắn thực sự muốn biến cô trở thành một kẻ thế thân Mình phong vui vẻ ngắm nhìn tác phong vừa tạo ra Hắn rút tay vào túi quần Quay lưng về phía cô Thấp giọng nói Đi theo tôi Làng quê không dám chậm trễ Nhanh chóng bước theo sau mình phòng Trước khi rời gọi phòng bệnh Cô chỉ kịp quay đầu nhìn lại Máy tóc dài Bị cắt bỏ của mình một lần nữa Ngồi trên xe cùng hắn ở hàng ghế sau Cô im lặng không nói một câu Khoảng cách giữa hai người vừa đủ Để một người trưởng thành ngồi vào Làng quê tựa đầu vào cửa kính Đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật Đang dần lui về phía sau Cô theo thói quen Đưa tay lên vuốt và máy tóc dài của mình Nhưng khi chạm vào rồi mới thực sự nhớ ra Chúng đã bị cắt đi Trái tim làng quê nhói lên từng cơn Đôi mắt đỏ hoe không dám quay đầu Chỉ bước hướng về một phía Mình phòng ghét phải thấy nước mắt của cô Hắn luôn cho rằng cô tỏ ra đáng thương Để lấy lòng hắn Vậy nên giấu nhèm đi là cách tốt nhất Mất khoảng 30 phút đi đường Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cổng biệt tự Mình phòng mở cửa xe Nhanh chóng bước vào trong, để mặt Lan Quê một mình, cầm theo đồ đạc với cơ thể cầy gọ. Cũng may người tài xế vội tới gần chỗ cô, giúp cô một tay. Nhìn thấy người tài xế, Lan Quê liền có cảm giác xa lạ, dường như anh ta không phải người thường hay đi theo minh phong. Trong lòng nổi tính tò mò, Lan Quê mở lời. Anh mới đến đây làm việc sao, trông anh lạ quá. Người tài xế cười đáp. Dạ. Tôi mới được nhận vào làm cách đây 3 ngày, tôi tên Tử Kỳ. Tử Kỳ, cảm ơn anh đã giúp tôi. Việc tôi nên làm kia mà, dù sao cô cũng là cô chủ của tôi. Những việc thế này tôi phải chủ động làm mới đúng chứ. Cô chủ sao? Dạ vâng, cô là vợ của cậu chủ còn gì? Tử Kỳ cười khà khà vài tiếng rồi phụ lan quê, mang đồ vào trong nhà. Suốt quãng đường từ cổng vào biệt tự, Lăng Côi cứ mãi suy nghĩ về câu nói của Tử Kỳ, hai chữ cô chủ kia hình như không đúng với danh phần thực sự của cô. Người ngoài nhìn vào tưởng rằng cô là phu nhân hào môn, nhưng những thứ họ nhìn thấy chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài mà thôi. Đặt túi đồ xuống đất, Tử Kỳ thở dài nói, "Tôi để đồ ở đây hay là mang lên phòng vậy cô chủ?" "Anh để đây được rồi, lát nữa tôi sẽ tự mang lên, cảm ơn anh." "Vậy tôi xin phép đi làm việc tiếp." Lan Khuê gợt đầu mỉm cười đáp lại Tử Kỳ cũng nhanh chóng quay lưng đi Khứng đôi mát về phía cầu thang dài Lan Khuê ngậm ngùi Lê tường bước chân nặng triểu lên bậc cầu thang Đứng trước dãy hành lang dài tầng trên Lan Khuê nhìn thẳng vào căn phòng lớn nhất Ở phía đối diện Căn phòng này là nơi mà Minh Phong cấm cô bước tới Nhưng cái gì càng cấm lại càng khiến cho người ta tò mò Trong một lần hắn đi công tác Cô đã lén vào xem thử Căn phòng ấy là phòng tân hôn Căn phòng mà Minh Phong dành tặng riêng cho Chu Ninh Bên trong treo rất nhiều tấm ảnh chụp chung của hai người Thậm chí còn có hẳn một chiếc tủ gỗ Để lưu giữ những kỹ vật họ từng có với nhau Tất cả mọi thứ thuộc về Chu Ninh Phong đều giữ rất cẩn thận Và cất kỹ trong căn phòng ấy Chu Ninh không còn nữa nhưng đối với Phong Căn phòng đó là thiên đường Là nơi duy nhất hắn mỉm cười Căn phòng riêng của Phong Nằm ở ngay cạnh căn phòng của Chu Ninh Vốn dĩ Nó sẽ trở thành phòng tân hôn của cô Và hắn Nhưng cuối cùng Đêm tân hôn đầy đau đớn ấy Là diễn ra ở dưới nhà kho Và cái nhà kho tồn tàn ấy Chính là nơi dành cho cô Khuê bước tới trước phòng riêng của Phong Rồi đưa tay lên gõ cửa Từ bên trong Giọng nói của hắn vàng linh. Vào đi. Được sự cho phép, làng quê mới đẩy cửa bước vào. Phong ngồi vác chéo chân trên chiếc ghế nhung đỏ phía đối diện. Giáng ngồi thể hiện khí thế vương giả, khó ai có thể sánh nổi. Quê không dám chậm trễ. Bước đến gần chỗ hắn, Phong cầm ly rượu vang đỏ trên tay, lắc nhẹ vài vòng. Chất lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai, mang theo hương thơm mê hoạt. Hắn nhướng mày ngẩn đầu nhìn cô Bàn tay của hắn vườn ra trước Bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay cô Kéo về phía hắn bằng một lực sức mạnh Hắn kéo cô sát bên bình Và rồi lại bắt cô làm chuyện cô không muốn Cô kháng cự Như sự kháng cự yếu ớt ấy Chẳng thể thay đổi được gì cả Cuối cùng cảm giác mặn đắng Ngập tràn trong miệng khiến cô trao mày Lạng khuề hò mấy cái Cả người vô thức rung lên theo cơn hò Cô đặt tay lên ngực, cố gắng hít thở, lấy lại dưỡng khí mà bản thân không thể có được khi nãy. Uống càng đến giọt cuối cùng, hắn nhòi người về phía trước. Hơi thở mang theo mùi rượu thường hẳn, cùng với sự nóng bức, khát cầu, ghé sát bên tai. Em làm tốt lắm. Đặt trên má cô nụ hôn, hắn nở nụ cười thích tố rồi đứng dậy rời đi. Làng quê không dám quay đầu, cho đến khi bên tai truyền đến tiếng đóng cửa. Chắc chắn rằng Phong đã đi Cô mới vịnh tay xuống đất đứng lên Cô sụt xịt vài tiếng Rồi chậm rãi bước tới phía trước Lạng lẽ nằm xuống chiếc giường Lạng quê chẳng còn quan tâm tới bạn thân Đang ở trong phòng của ai Sau một ngày mệt mỏi Cô chỉ muốn được nghỉ ngơi Lạng quê biết Phong rất ghét cô bước lên giường của hắn Nhưng ghét thì cũng đã ghét Có tránh cũng chẳng thể tránh cả đời Ngày tháng sau này cô phải chịu đựng nhiều hơn như thế Mị mắt nặng triệu kẹ buồn xuống Lan quê mệt mỏi Nhanh chóng chìm dần vào giấc ngủ Mọi thứ xung quanh Cũng dần trở thành một màn đêm tĩnh lặng Chiều muộn Minh Phong đẩy cửa bước vào bên trong Hắn chậm rạy tiến tới chỗ lan quê Lặng lẽ quan sát cô gái nhỏ Đang cuộn mình trên giường Khóe môi nở một nụ cười đầy ẩn ý Hắn mở nắp chai rượu vang trên bàn Trực tiếp đem đổ số rượu trong chai Đổ hết lên người cô Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh Được trải đều từ đầu đến ngón chân Mùi của rượu nhanh chóng thấm vào cơ thể Thấm cả vào chiếc đệm trắng Trông giống như một vệt máu đỏ tươi Làng Khuê cảm nhận được sự lạnh lẽo Cùng với thứ nước Đang chảy trên người mình Thì lập tức ngồi dậy Cô hoảng loạn hướng mắt về phía minh phong Nhìn lại bộ dạng thê thảm Quần áo Đầu tóc ướt đẫm bởi rượu Cô liền hiểu ra vấn đề Rượu trong chai đã cạn Minh phòng thẳng tay Ném mạnh xuống đất Chai rượu kia vỡ tung thành tường mảnh từng mảnh phương vải khắp nơi dưới sàn nhà Đôi mắt minh phòng đỏ ngầu Cánh tay dài vương ra phía trước Thuận tiện bóp chặt lấy Chiếc cổ trắng ngừng của Lan Khuê Có phải khi nãy tôi gọi cô một tiếng vợ Nên cô tự cho mình cái quyền Nằm ở đây đúng chứ Hàng lông mày thanh mảnh khẽ châu lại, hơi thở của làng quê trở nên khó khăn. Của hồng ho lên tường cơn, bàn tay yếu ớt đánh mạnh vào tay hắn như muốn đẩy ra. Âm thanh theo tào, cô dùng chút dưỡng khí còn sót lại để nói. Em, em không có. Hãy cho cô cái quyền nằm trên giường tôi. Minh phòng không kiềm chế được cơn tức tối, giọng nói vang vòng khắp căn phòng. Hắn ghét nhất là loại phụ nữ tâm địa độc ác vì tư lời riêng. Mà hảm hại người khác treo lên giường mình Không may trong mắt hắn Làn quê lại có cả hai Khoảnh khắc bắt gặp cơ thể nhỏ bé Cuồn tròn trên chiếc giường Hắn sớm đã không thể cống chế bản thân Nhưng điều hiện giờ hắn làm với cô Chính là sự tử tế duy nhất mà hắn có Thấy người trong tay sắp tác tở Mình phòng mới buồn tay ra Hắn bước tới gần chỗ cô Quỳ một chân xuống Rồi nắm lấy đầu cô Lôi ngược về phía sau Êp cô phải ngước nhìn hắn Đừng có tưởng bản thân leo lên người tôi rồi Thì có thể động vào đồ của tôi Cô chỉ là một kẻ thấy thân Không hơn không kém Bình Phong Anh buồn tay ra đi Đau Để tôi nhìn thấy cô chạm vào đồ của tôi một lần nữa Hậu quả sẽ không nhẹ như bây giờ đâu Em biết rồi Em biết rồi Bình Phong hớt mạnh lan quê Khiến cả người cô đổ về một bên Hắn đúc tay vào túi quận Tỏ vẻ khó chịu khi thấy giường mình dính bẩn. Ánh mắt sắc lạnh. Một lần nữa hướng về chỗ cô. Hắn hắn dọng ra lệnh. Thu dọn đống rác rưỡi kia cho sạch sẽ. Rồi xuống dùng bữa. Làng quê không đáp. Chỉ gật đầu cho qua chuyện. Minh Phong xài bước chân trên sàn nhà. Nhanh chóng rời khỏi phòng. Để lan quê ở lại một mình. Với đống đổ nát mà hắn gây ra. Đôi tay yếu ớt. Chống đỡ cả cơ thể đứng lên Lan quê nhặt từng mảnh vỡ Của chai rượu vang trên đất Rồi thay toàn bộ ca giường Thành một bộ mới Thứ rác rưỡi mà Minh Phong nói khi nãy Có lẽ nào bao gồm cả cô Bởi trong mắt hắn Cô chẳng khác nào thứ bỏ đi Một nát và dơ bẩn Sau khi dọn dẹp xong Lan quê vào trong phòng tắm sữa Rồi thay một bộ quần áo Mà Minh Phong đã chuẩn bị sẵn Trước kia tất cả quần áo cô mặc đều là những bộ đồ cũ kỹ từ lúc chưa kết hôn Sau khi kết hôn rồi cô cũng chỉ mua thêm một vài bộ đơn giản để mặc ở nhà Tất cả những thứ cô mặc đều do hắn kiểm soát Hắn muốn cô giống với chú nình nhất có thể nên bắt ép cô đủ thứ Sự chuẩn bị chu đáo này của hắn thực sự khiến cô không thể thở nổi Mặc chiếc váy hắn mua vào trong người cô vội bước xuống phòng ăn Trên bàn đã bày biện đủ các món ngon Bữa cơm hôm nay khác mọi ngày ở chỗ Có sự xuất hiện của hắn Mình phòng đặt khủy tay lên bàn Nhớ mày ra hiệu Ngồi xuống đây Ý hắn chỉ là chiếc ghế ngay bên cạnh Hắn đã từng rớt ghé phải ngồi cùng mâm với cô Vậy mà bây giờ lại chủ động Muốn ngồi cùng với cô Hay là hắn đã coi cô là Chu ninh Bởi nếu là chú ninh hắn nhất định Sẽ dành hết sự ôn nhu cho cô ta Cô cẩn thận kéo kế ngồi xuống Theo ý hắn Hắn liền gấp cho cô một miếng tôm bỏ vào bát Ngửi điều bồng chốc trầm ấm là thường Ăn đi Thử xem có ngon không Lan quê nhìn con tôm trong bát Với vẻ mặt ái ngại Cô không dám gắp tôm ăn thử Bởi vì cô dị ứng với hải sản Nếu phải ăn cô sẽ phải nổi mẫn đỏ Thậm chí là sốt cao Minh phong không biết điều này Tất cả những thứ thuộc về cô Hắn đều không biết Chỉ trừ những thứ mà cô rất sợ Trong đầu hắn chỉ toàn sở thích của chú Ninh Tim hắn cũng vậy Cô hoàn toàn không có chỗ đứng Nhận ra Sự lưỡng lựa của Lan Quê Minh Phong không chờ đợi thêm Trực tiếp bóp miệng gấp miếng tôm đó bỏ vào miệng cho cô Một nhai nói cho tôi Không phải cô muốn trở thành Chu Ninh sao Chu Ninh thích ăn nhất là tôm Cô cũng phải ăn cho được chúng Minh Phong đừng em không thể ăn chúng Em không thể Bình phòng không quan tâm tới chuyện Lan quê có ăn được hay không Hắn liên tục đút tôm vào miệng cô Vì phải ăn số lượng tôm quá nhiều Cơ thể Lan quê bắt đầu phản ứng Với chất gây dị ứng trong tôm Cả người nổi đầy mẫn đỏ Tiệm cô đập nhanh hơn Cuối cùng là ngã gục xuống bàn ăn Chứng kiến cánh tượng trước mắt Bình phòng sừng sốt Vội vàng đỡ Lan quê dậy Ngay khi chạm vào người Hắn liền phát hiện trên da cô xuất hiện Rất nhiều mẫn đỏ Hắn liên tục gọi tên cô Nhưng không có phản ứng Minh Phong hoảng loạn Nhanh chóng lấy điện thoại Gọi điện cho Lục Nhiễu Khoảng 15 phút sau Lục Diệu đã có mặt tại biệt tự Lục Nhiễu chuyên tâm khám cho làng quê Còn Minh Phong tiền ngồi vác chéo chân trên ghế Khoanh tay trước ngực chờ kết quả Sau một hồi kiểm tra và điều trị Lục Nhiễm bỏ nghe xuống nói Ổn rồi Không còn gì đáng lo Nhưng cần được nghỉ ngơi thêm Sức khỏe của cô Trương đang rất yếu Cô bệnh gì Tại sao đột ngột ngất đi Anh làm chồng mà không biết Vợ mình bị diễn với hải sản sao Cô ấy diễn hải sản Lục nhiễu nhìn vẻ mặt sượng sốt Của Minh Phong Thì không giấu nổi sự kinh ngạc của bản thân Mạnh Tổng Có phải anh đã bỏ bê vợ mình quá rồi hay không Kết hôn 3 năm mà không biết Cô ấy bị diễn thứ gì sao Lạ thật đây Lục nhiễu Anh ngày càng giống với cái tên của mình rồi đấy. Giống cái gì cơ? Diễu sự. Lời Minh Phong nói khiến lụt diễu xịt keo cứng ngắt, miệng lưỡi bỗng chốc cầm lặng. Minh Phong rơi vào trầm tư, tâm trí rối loạn vô cùng. Bà nằm trùng sống, hắn chưa từng đoái hòa gì tới cô. Những gì hắn đối xử với cô chỉ giống cách hắn đối xử với một con búp bê mà thôi. Là nơi để hắn thỏa mãn nhu cầu sinh lý của bản thân. Ngoài ra thì chẳng có gì khác. Bà năm qua, hắn vẫn đắm chìm trong hồi ức của quá khứ. Làng quầy bị dị ứng hại sẵn. Chẳng trách sau khi nãy, cô nhất quyết không ăn đồ hắn đút. diễn tới mức cả người nổi mẫn đỏ, ngất xỉu tại chỗ thì không phải mức độ nhẹ. Mình phòng chép bị một tiếng. Hắn không hiểu tại sao quan tâm quá nhiều chuyện này. Nhưng tâm trạng lại không chút ổn định nào cả. Đục nhiều biết thân biết phận, Chủ động để lại mấy vị thuốc Cùng cách hướng dẫn trên mặt bàn Anh ta thu dọn đồ đạc rồi đứng lên Việc của tôi xong rồi Phần chăm sóc cô Trương là chuyện của anh Minh Phong chẳng buồn trả lời Bỏ ngoài tay lời Lục Diễu nói Vì quá hiểu tính người đối chuyện Lục Diễu chỉ biết giấu tiếng thở dại Đôi chân bước đi một đoạn Thì đột ngột dừng lại Khi sự nhớ ra một chuyện quan trọng Lục Diễu quay đầu Dường như có ý nhắc nhở Khi nãy kiểm tra tôi thấy trên người cô thường có vết thường mới. Thời gian tới anh tránh làm chuyện vợ chồng để không ảnh hưởng tới vết thường. Bao lâu? Bao lâu cái gì chứ? Tránh quan hệ trong bao lâu? Khoảng 2 tuần là tốt nhất. Đáp lại lục nhiễu là nụ cười khinh thường của Minh Phong. Thái độ trịch thượng ấy nhanh chóng nằm gọn trong tầm mắt của lục nhiễu. Anh cuộn chặt tay. Đầu óc bây giờ xuất hiện toàn hình ảnh đánh đấm. Lục nhiễu thực sự muốn sòng tới Đánh cho Minh Phong một trận Để hắn chữa cái thói coi thường người khác Trong lúc khám sức quại cho làng quê Lục nhiễu phát hiện cơ thể cô rất yếu Không chỉ có vết mộ mới khâu Cả người còn đang dần kiệt sức Vì thể chất cảm sơ bộ Lục nhiễu trận đoán được có như thế Lục nhiễu không muốn sang vào Chuyện vợ chồng của người khác Nhưng với một người có nhu cầu cao như Minh Phong Chắc chắn sẽ lỡ tay với làng quê Anh lo lắng Lần sau đến biệt thự không phải để khám bệnh Mà là để đưa tiễn Đợi lục diễu rời khỏi Cánh cửa gỗ chậm dại đóng lại một âm thanh lớn vang lên Sau đó là sự tĩnh lặng Mình phòng lấy trong tủ kính ra Chai rượu vang hiệu yêu thích Rồi bật nắp trước lỏng màu đỏ rượu sóng sánh trong chai Mang theo hương thơm mê hoặc Minh Phong cũng chẳng tốn công rót ra chiếc ly đã chuẩn bị sẵn như một phép thông thường khi thưởng rượu mà kề miệng sát chai rượu nóc thẳng rượu xuống cổ Hắn ngồi xuống bên cạnh cô bàn tay lạnh lẽo khẽ mờn trớn gò má Hắn bật cười khi trong đầu lại xuất hiện câu nói không thấy qua nghệ trong hai tuần với hắn làm gì có chuyện buông tay cho cô Hắn tiếp tục khiến cô nếm trải cảm giác đau đớn Để cô phải trả giá Sau kỳ đã khiến người con gái mà hắn yêu Ra đi mãi mãi Đửa đêm Lan Khuê giật mình tỉnh giấc Sau một cơn hôn mê Đầu óc cô choán vắng Hai mắt nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo Giống như thể đồ vật xung quanh Được nhân bản linh Hai thầy chống xuống Lan Khuê gắn cượng Lết thân xác mệt mỏi ngồi dậy Tựa lưng vào thành giường phía sau Cô cẩn thận kiểm tra lại cơ thể Những vết mẫn đỏ trên da không còn xuất hiện Ngay cả trắng cô cũng đã bớt nóng đi đôi chút Quay sang bên cạnh Lan Quê phát hiện ra Ở đầu giường có để vài vị thuốc dị ứng Cùng với viên thuốc hạ sốt Cô là người một lúc Vụ thức chạm vào số thuốc trên bàn Liệu số thuốc này có phải do hắn mua cho cô? Trong đầu Lan Quê bỗng chốc xuất hiện câu hỏi Bởi sau khi ngất đi Cô không rõ đã có chuyện gì xảy ra Ở đây chỉ có cô và hắn Nếu không phải là cô tự mua thuốc cho mình Thì chỉ có thể là hắn mà thôi Nhưng hắn đột nhiên quan tâm cô như thế Có phải hắn lại nghĩ ra cách khác Để hành hạ cô hay không Lúc này làng quê mới nhận ra Bản thân mình đang nằm trong phòng riêng của Minh Phong Không những thế Cô còn ngồi trên giường hắn Nhớ lại chuyện ngồi chiều Dù cơ thể đang rất mệt mỏi Làng quê vẫn cố gắng rời gõi giường Cô bám víu vào mấy thứ đồ đạc, đứng vững rồi lê đôi chân nặng nhọc về phía trước. Khi hắn quay lại, thấy cô nằm trên giường một lần nữa thì kết cục sẽ chẳng tốt. Bước xuống nhà xung quanh bốn bề tĩnh lặng, đèn điện đều đã tắt chỉ còn vài ánh đèn hiêu hát chiếu sáng. Làng khuê mò mẫm trong không gian thiếu ánh sáng, cuối cùng trở về phòng. Cô ngồi xuống giường thở dài vài hơi rồi lao mồ hôi trên trán Quảng đường không xa nhưng vì đang mệt Lại thêm vết thương còn đau Nên di chuyển rất khó khăn Nghỉ ngơi chưa được bao lâu Lan quê mở ngăn kéo Lấy ra một hộp đường y tế Chuẩn bị tay băng mới cho vết thương Hộp y tế này cô mua để dùng vào Những lúc mình phòng bị thương Từ ngày chu ninh mất Minh Phong uống rượu nhiều hơn trước Những đêm hắn về muộn Trong tình trạng say xỉn Chú nhốt mình trong phòng Cô thậm chí còn nghe cả tiếng đổ phở Đập phá đồ đạc của hắn Sợ hắn tức giận không kiểm soát được Làm bản thân bị thương Cô mới mua hộp sơ cứu Để đề phòng Nhưng cuối cùng người dùng nó lại là cô Chiếc váy trên người cởi bỏ xuống đất Làng quê chậm chảy Tháo chiếc băng trên bụng ra lần nhìn nơi vết thương mới khâu Làng quê thầm nghĩ có thể sau này Vết thương này sẽ trở thành sẹo Cô không sợ xấu đi Chỉ là mỗi lần nhìn thấy Sẽ nhớ về đứa con đã mất Làng quê bồi thuốc sát trùng lên vết thương Sau đó thuần thuộc Làm theo hướng dẫn đã được học trước Bằng bỏ vết thương một cách cẩn thận Đồng vào vết mổ nhiều lần Nhưng vẫn không xuất hiện dấu hiệu chảy máu Hay hở miệng Đã là quá may mắn Xử lý xong vết thương ở bụng Làng quê lại ngồi trước gương Bởi cô còn vết thương trên trán Vẫn chưa bôi thuốc Cô vừa mới tháo vải băng cụ trên trán xuống Cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Hình ảnh phản chiếu của Minh Phòng xuất hiện trong gương khiến Lan Quê giật mình. Cô vội vàng quay đầu lại cơ thể rung lên từng đợt hoảng loạn khi thấy hắn ở đây. Phong, Minh Phong hắn không đáp lại ngay mà chờ đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân mới lên tiếng. Còn tưởng là em đã bỏ trốn hóa ra là ở đây. Minh Phong anh tìm em có chuyện gì sao? Cũng không có gì quan trọng, chẳng qua là tôi không thấy em. Lo lắng nên mới đi tìm tôi. Tôi sợ là em sẽ chạy trốn gọi tôi. Nghe cây cách hắn tay đuổi cách xưng hô. Cô liền có dự cảm không lạnh. Hắn chưa bao giờ gọi cô bằng từ ngữ ngọt ngào như thế. Trừ khi, hắn đang ấp ủ chuyện gì đó. Làng quê vẫn điềm nở, trả lời hắn bình thường. Em có làm gì đâu mà phải chạy trốn. Vì anh nói không muốn em đồng vào đồ của anh Nên em mới trở về phòng của mình thôi Biết nghe lời như vậy là tốt Tôi còn định đưa em trở về nơi em ở Thế mà em đã làm trước tôi rồi Lan quê đoán quả không sai Phòng chưa bao giờ đối tốt với cô dù chỉ một lần Quyết định rời gói phòng án Là điều đúng đắn nhất mà cô đã làm Nhìn miếng băng cụ dính máu Đặt trên bàn Lại thêm vết thương trên trán chưa được bằng bỏ Minh Phong chủ động lấy từ trong hộp y tế ra Một chút bông mềm Trôi tấm đậm nước khử trùng Hắn vừa đền bôi thuốc vào vết thương Cô nhanh chóng giữ tay hắn Gương mặt lộ rõ vẻ hoang mang Phong, anh định làm gì thế? Tôi giúp em bôi thuốc Em có cần phản ứng thái quá thế không? Không cần đâu Em tự làm được Em không muốn phiền tới anh Tôi giúp em bôi thuốc Em có cần phải phản ứng thái quá thế không? Không cần đâu, em tự làm được. Em không muốn phải làm phiền tới anh. Lan Quy ngọ ý, lấy lại miếng bông ngấm thuốc trên tay mình phòng. Nghe cả tay cô cũng đưa về phía hắn. Nhưng điều cô nhận lại là cái lắc đầu từ chối của hắn. Để tôi làm giúp em. Coi như là lời xin lỗi của tôi về những chuyện đã ép em, ăn thứ em bị dị ứng. Thực sự không cần thiết đâu. Em... Làng quê kêu lên một tiếng đau đớn Khi Minh Phong chạm vào vết thương Làng quê không chịu được đau đớn Cô nghẹn ngào nhỏ giọng cầu xin Minh Phong Anh dừng tay lại đi em đau quá Đừng ấn được Minh Phong Em xin anh Trường làng quê Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô Tôi vô cùng ghê tởm Tôi ghê tởm loại phụ nữ giả tạo như cô Sao cô có thể giả vợ đáng tương suốt 3 năm qua Mà không cảm thấy có lỗi với chú nình chứ. Là cô đã hại chết cổi. loài phụ nữ như cô. nên chết đi mới đúng. Từng câu từng chữ Mình Phòng nói ra. Đều như những con dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim của Lan Quê. Khiến nó sỉ máu. Cảm giác bên trong còn đau đớn hơn. Gấp trăm ngàn lần. Những gì thầy xác phải chịu đựng. Hỏa ra suốt 3 năm. Mình Phòng mong muốn cô chết đến như vậy hay sao? Cô vẫn chỉ nghĩ hắn căm ghét cô nên mới tìm đủ mọi cách để hành hạ. Thật không ngờ sự căm ghét của hắn lớn tới mức muốn cô biến mất mãi mãi. Thế mà những năm tháng qua, cô vẫn luôn cố gắng để có được chút tình cảm từ hắn. Tất cả là cô tự đa tình, là cô tự mình hy vọng. Nước sát trùng có trong bông băng thấm trực tiếp khiến cô đào sát. Làng quê cho mày, tay nắm chặt lấy váy không dám kêu lên một tiếng. Ngay cả khóc cô cũng không dám khóc Bởi vì hắn rất ghét dáng vẻ đáng thường ấy của cô Để hắn thấy những giọt nước mắt ấy Chỉ khiến hắn thêm tàn giỡn với cô hơn Với tượng trình tráng Cuối cùng cũng được băng bó Một cách miễn cưỡng Bồi thuốc xong Làng quay còn đau hơn lúc trưa bôi Cô ngẩn đầu lên nhìn Minh Phong Sau đó lại nhanh chóng lạng tránh Vì cô không biết hắn sẽ lại làm ra những chuyện gì Minh Phong cẩn thận Cất lọ thuốc vào trong hộp Ánh mắt liếc xung quanh, thật kỹ lưỡng Căn phòng này là nơi ba năm qua Làng quê sống Nó là căn phòng tồi tàn nhất Trong căn biệt thự, nhưng mình phòng Vẫn cảm thấy chưa đủ tồi tàn Hắn nâng cầm cô lên Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xinh đẹp Đang hoảng sợ Nhìn thẳng vào đôi mắt ngập tràn lo lắng ấy Rồi bật cười Để của trong phòng tốt như vậy Quả thực rất đáng tiếc Đây không phải nơi dành cho cô Làng quê im lặng, tâm trí chẳng thể nghĩ ra được gì để trả lời Minh Phong. Không chỉ căn phòng mà ngay cả nơi này từ đầu đã không thuộc về cô. Cô vốn dị không nên sống ở đây, không nên cố chấp bước vào căn biệt thự này. Chân chừ một lúc, làng quê nhà giọng hỏi. Minh Phong, vậy chỗ nào dành cho em? Ngay khi vừa dứt lời cô liền không biết, bản thân mình đang hỏi hắn về nơi ở hay là vị trí của mình trong lòng hắn. Minh Phong mỉm cười Hắn không nói trực tiếp lôi tay cô dậy Cả người cô nhanh chóng đứng lên theo hắn Cánh cửa gỗ được mở ra một cách thô bạo Âm thanh lớn phát ra Khi tay hắn đập mạnh vào bức tường phía sau Làng khuê không rõ Minh Phong muốn đưa cô đi đâu Đôi chân cô bắt đầu phải bước nhanh theo hắn Nếu để chậm trễ Cơ thể sẽ mất thăng bằng không đứng vững Dừng lại trước căn hầm sau Nằm khuất với tầng 1 Làng quê lập tức hiểu rõ nơi bản thân sẽ ở trong những ngày tháng tiếp theo. Căn phòng ấy đã lâu không có người lùi tới, chỉ có cô trước đây vẫn thường xuống dọn dẹp. Một nơi tầm tối, bẩn thiểu và chặt hẹp thực sự rất phù hợp với cô. Hải tại làng quê nghe rõ tiếng đóng cửa sau đó là sự im lặng, bao trùm lấy căn hầm. Cô nằm trên nền đất, cơ thể nhỏ bé bất giác thu lại vì lạnh, với tay lấy chiếc váy trên sàn. Cô cố gắng mặc lại chúng vào người Toàn thân run rảy Hạ thường đào nhớt tới mức không thể di chuyển Mặc được chiếc váy vào một cách hoàn thiện Là tất cả những gì cô có thể cố gắng Thu mình trong một góc nhỏ tăm tối của căn vọng Lan quê chỉ muốn nhanh chóng kết thúc Những chuỗi ngày đau khổ này mà thôi Cô nhắm nghiền mắt Rồi gục xuống nền đất Cứ như vậy mà thiếp đi Sáng Ánh nắng từ khung cửa sổ duy nhất Trong căn hầm chiếu tới, Lan Khuê khẽ trở mình tình giấc đưa tay dùi mắt mấy cái rồi cô ngồi dậy. Đêm qua, gió lạnh lùa vào trong phòng khiến cô không thể ngon giấc Đến gần sáng sớm mới ngủ được một chút, thì phải dậy để chuẩn bị bữa sáng. Cô lịch thần xác, rã rời ra khỏi hầm. Lan Khuê bước vội lên trên nhà nấu bữa sáng, như vừa đặt chân vào phòng khách. Cô đã thấy mình phòng ôm ấp tình nhân trên ghế sofa. Cảnh tượng này không phải bây giờ mới thấy, nó sớm đã trở thành một chuyện hiện nhiên Hắn công khai dẫn nhân tình về nhà, thân mật với cô ta, là chuyện rất bình thường. Tậm chí có những đêm, hai người bọn họ còn làm chuyện xấu hổ trong phòng hắn. Chỉ là sau những chuyện xảy ra, đặc biệt là khi cô vừa mới mất con, hắn vẫn còn tâm trạng vui vẻ bên tình nhân, nên mới khiến cô sườn sốt. Dù hắn ghét cô tới mức nào, thì cũng phải nghĩ thức con chứ. Nhưng ngay cả khi con hắn mất, hắn cũng không đau buồn lấy một chút. Mạnh Minh Phong rốt cuộc trái tim của hắn đang ở đâu. Làng quê khừng lại vài giây, vốn không muốn tới chỗ bọn họ. Nhưng vô tình bị Minh Phong bắt gặp. Chẳng còn cách nào khác cô đành phải đi tới. Cô đứng sầu chiếc ghế lớn, nhỏ giọng hỏi. Minh Phong, anh muốn ăn gì để em nấu? Làng quê vừa dứt lời, Điền hy liền ngã người vào ngực của Minh Phong. Cô ta ổng ẹo làm đủ Dòng điều cố tình tỏ ra dễ thương Nhưng lại như mấy kẻ đang hấp hối Mình Phong Chúng ta ra ngoài ăn được không Em muốn ăn ở ngoài Mình Phong nghiệm cười với Điện Hy Dịu dàng vuốt mái tóc cô ta Thanh âm khi nói ra Khác hẳn với những gì Mà Lan Quê nghe thấy Được Tôi sẽ dắt em ra ngoài ăn Dù sao đồ cô ta nấu Chó cũng không nuốt nổi đâu Đợi tôi ở đây Lấy tài liệu xong tôi xuống đưa em đi. Vâng. Điện Huy ngoan ngoãn nghe theo lời Minh Phong. Điều bộ của cô ta lúc này thực sự khiến Lan Quê ghê tẩm. Chẳng hiểu mặt Điện Huy dày tới mức nào lại có thể làm ra mấy trò như kẻ dẹo dặt như thế. Minh Phong đi ngang qua Lan Quê. Dừng chân lại một lúc ra lệnh. Cô còn muốn đứng đây làm bẩn mắt người khác sao? Màu biến đi. Vâng. Hắn không chờ đợi để nghe câu đáp lại từ cô, đã vội vàng bước đi. Minh Phong đã dần xa, làng quê cũng nhanh chóng quay vào trong. Nhưng ngã đàn bà kia không có ý định buông tạ cho cô. Điện Hy vắt chéo chân trên ghế, khoanh tay trước ngực rồi sáng dòng ra lệnh. Bà cho tôi cốc nước. Bình nước ở trên bàn, cô không thấy sao. Nhìn bình nước trên bàn, Điện Hy xấu hổ, ho nhẹ vài tiếng rồi mau chóng chữa quê. Rót cho tôi. Tay chân cô bị liệt cả Hay cô là người thực vật nên không dùng tay được đây? Bị lan quê chăm chọc Điện Hy thức dần tới nỗi đỏ cả mặt Cô ta trừng mắt nhìn cô Gần giọng nói Cô tưởng mình là vợ của Minh Phong thật sao? Cô chẳng khác nào một đứa hầu trong nhà này thôi Không muốn Minh Phong nổi giận thì ngoan ngoãn làm đi Cô phải nhìn cho kỹ Ở đây ai mới là người được anh ấy yêu thương? Kẻ không được yêu thương như cô Mãi mãi là kẻ thất bại đáng thương tôi Lan Quê mỉm cười gật đầu đáp Không được yêu thương cũng được Nhưng ít nhất Tôi không phải là kẻ thứ ba Câu nói của Lan Quê Như đang cố tình chọc tức Điền hy Một kẻ thứ ba như cô ta Không xứng đáng đứng trước mặt cô Giảng đạo lý Nhưng đáng tiếc cô ta lại là bạo bối Trong lòng minh vong Cô muốn phản kháng chẳng khác nào Đang chống lại hẳn Những vết thương trên người còn chưa lành Cô không thể để xuất hiện thêm vết thương nào nữa Là quê nhẫn nhìn Bước tới từ tay rót nước xa cốc Rồi đặt xuống bàn cho Điện Hy Mời cô dùng Điện Hy nhìn ly nước trên bàn Nhét mếp cười khẩy Cuối người cầm ly nước trên tay Cô ta thản nhiên đổ hết nước vào chân của mình Âm thanh đổ vỡ vang lên Ly nước khi nãy vẫn còn lành lặng Bây giờ đã thành nhiều mảnh thủy tinh nhỏ Trên sàn nhạc Lan quê bất bình Vì hành động ngông cuồng của Điền Hy Cô thức giận lớn tiếng Điền Hy Cô làm cái trò gì thế Sao lại đổ nước hết đi Lại còn đập ly nữa chứ Tôi thích Được không Cô đừng có quá đáng Điện Hy khoanh tay trước ngược tỏ vẻ khinh bỉ Cô ta không quan tâm tới Lan quê Đang bực bội thế nào Ngược lại còn chỉ tay xuống chân ra lệnh Quỳ xuống Lao sạch giày cho tôi Lâm Điền Hy Cô đi quá giới hạn rồi đấy <cười> Một cải thấp kém như cụ Chẳng phải rất quen thuộc với công việc này sao Nhanh Lau sạch dày trước khi tôi nổi điện lên Để cô muốn Thì tự làm đi Tôi không làm Làng quỳ có lòng tự tôn riêng của mình Cô đã nhúng nhường rót nước cho Điền hy Đã là quá đáng lắm Bây giờ muốn cô quỳ xuống lau dày cho cô ta Sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra Lan Quê cứng đầu không nghe lời, Điện Hy trường mắt. Cô muốn Minh Phong bỏ đói, hay là đánh cô hay sao mà cô dám cãi lời tôi, mau quỳ xuống lau dậy. Tôi không làm, tôi tôn trọng cô vì cô là khách của Minh Phong. Nếu không, kẻ thứ ba như cô không xứng đáng ở đây. cụ cô... Điện Hy không nén nổi cơn tức, cô ta đưa tay lên định cho Lan Quê một cái bạc tay, nào ngờ cổ tay cô ta bị một lực khác siết chặt. Chẳng biết từ bao giờ Minh Phong đã ngăn được cây tá của Điền Hy Cô ta còn chưa kịp mở miệng ra giải thích Một âm thanh rộn rã đã vang lên Năm ngón tay thon dài của Minh Phong Đã yên hằng trên mặt Điền Hy Một vệt bàn tay đỏ ưỡng xuất hiện trên má Cây tá cấy của hắn Khiến cả gian phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng Không chỉ Điền Hy Mà ngay cả lang Quê cũng vô cùng ngạc nhiên Vì hành đầu mấy Đáng lẽ người nên đánh nên mắng Là cô mới phải Nhưng bây giờ tại sao lại là Điền Hy Phải chẳng hắn đang muốn bảo vệ cô Một thoáng suy nghĩ bất chợt xuất hiện Trong đầu lan quê Khi thấy Minh Phong đánh Điền Hy trước mặt Trong số những cô gái mà Minh Phong qua lại Điền Hy chính là người mà hắn luôn chịu nhất Sự luôn chiều mà hắn dành cho cô ta Nhiều đến nỗi Chính cô cũng phải khen tị Nhưng không ngờ hôm nay hắn lại ra tay với cô ta Điền Hy ôm mặt đau đớn Cô ta thực sự rất màu nước mắt Chỉ mới bị một cái tác của Mình Phong Đã khiến cô ta đỏ mắt Ước mi Nước mắt cứ té lăn dài trên má Ngữ điệu nghe như đang trách móc Mình Phong Anh đang làm cái gì vậy Tại sao lại đánh em chứ Cô là cái thá gì mà tôi không dám đánh Anh Anh Điền Hi lắp bắp rồi đưa tay Chỉ thẳng về phía làng quê Anh vì cô ta mà đánh em Cậu phải anh nói anh chỉ coi cô ta như một món đồ thấp kém tôi sao? Em chỉ giúp anh khiến cô ta khổ sở hơn một chút, em đã làm gì sai chứ? Cái sai của cô là đồng đến cô ta. Minh Phong, anh nói như vậy là... Minh Phong nghiêm nghị, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thẳng vào mắt điền hy. Dù cô ta có là gì thì cũng là một người. Chỉ có tôi mới được quyền đồng vào tôi. Không đến lượt loại gái như cô. Anh, anh vừa gọi tôi là gái Quốc khỏi đây Trước khi tôi khiến cường mặt cô trở nên biến gì Nhanh Điện Hy giật mình hoảng sợ Vội vàng cầm lấy túi sách Công chân bỏ chạy Không dám chậm trễ Làng quê dọi theo bóng dáng của ta quốc dần Đến giờ cô vẫn chưa thể tin Mình phòng đã tự tay Đuổi người hắn từng nuôn chịu Cô bước gần tới chỗ hắn Hắn liền quay lưng lại đối diện với cô Bắt gặp ánh mắt ấy Cô nhanh chóng lặng tránh không dám đối diện Trong lòng bối rối nhất thời không nói được lời nào Mình phòng chăm chú nhìn cô Khóe môi khẽ công lên để lộ sự khinh bỉ Lời hắn nói ra con sắc bén hơn cả dao kéo Đừng tưởng tôi đuổi cô ta là vì cô Tôi không thích người khác động vào đồ của mình mà tôi Mới khi nãy cô vẫn còn ôm ấp Một chút hy vọng Nhưng hiện giờ thì chẳng còn gì cả Với hắn Cô chỉ là một món đồ không hơn cộng kém Một món đồ mà hắn có thể vứt đi Bất cứ khi nào hắn đã chán Mọi thứ đã quá rõ như thế Cô cũng không còn lời nào để nói với hắn Và rồi cô lại chọn cách im lặng Để tất cả trôi qua Khoảng cách giữa hai người vẫn còn rất xa Bình phòng chủ động bước tới gần hơn Hắn chừa tay ra trước Bắt gọn chiếc cổ trắng ngừng của cô trong lòng bàn tay Hắn dùng một lực siết chặt ép cô ngỡn đầu đối diện với hắn mình phòng nhét mếp đầy sự chế nhạo cô đúng là loại phụ nữ thấp hẹn bị người khác trà đạp như thế cô thích lắm sao hay là cô muốn tỏ vẻ đáng thương trước mặt mọi người đấy Lan Quê cảm nhận được cơn đau ở cổ sự đột ngột khiến cô trao mày vì không thể thở ra cô không dám kêu làm một tiếng tuy rằng giọng nói có chút khó khăn nhưng âm thanh lại nhẹ nhàng vô cùng cậu phải Anh cấm em không được phép động vào đồ của anh sao? Anh tự luôn chịu điện hy tới như vậy. Em không dám để cô ta tổn thương. Tuy chỉ trên danh nghĩa, nhưng cô vẫn là vợ của hắn. Một người vợ sao dễ dàng để kẻ thứ ba cha đạp lên mình chứ? Nhưng cô luôn nhớ lời hắn từng cảnh báo. Đồ của hắn, tuyệt đối cô không được chạm vào. Không được làm tổn thương. Trước khi Minh Phong đánh điện hy bằng một cây tác, Hắn đã từng rất coi trọng cô ta So với một kẻ như cô Hoàn toàn khác xa Giây phút hắn đưa cô ta vào nhà Cô đã muốn nổi giận đuổi cô ta ra khỏi đây Nhưng cô lại chẳng thể làm như thế Trong căn biệt thừa này Cô còn thấp kém hơn cả người ăn kẻ ở Cô không dám đồng vào người của hắn Hắn xoay lưng Cối người nhặt mảnh vợ thủy tinh trên sàn nhà Rồi lại đối diện với cô Nhìn mảnh thủy tinh trên tay hắn cùng với dáng vẻ bí hiểm của hắn. Trong lòng cô không coi xuất hiện một cảm giác bất an. Hắn định làm gì với thứ đó đây? Mình vòng bất ngờ nắm lấy tay làng quê. Hắn đặt mảnh thủy tinh vỡ vào lòng bàn tay cô, rồi ép cô nắm tược chặt. Mảnh vỡ thủy tinh cắm sâu vào trong da thịt khiến cô chạy máu. Làng quỳ cảm nhận được cơn đau truyền tới khắp cơ thể. Gương mặt cô nhăn nhó, không kìm nổi nước mắt vì đau đớn. Mình vòng, buồn, Buồn tay Cô càng cầu xin Hắn càng tìm phấn khích Được bóp ở tay ngày càng mạnh Khiến mảnh vỡ đâm sâu vào trong hơn Hắn tận hưởng dáng vẻ khổ sợ ấy Nhoảng miền cười đắc ý Cô không muốn làm tổn thương người của tôi Vậy tại sao năm đó cô lại hại chết trù ninh Bây giờ cô đứng đây Giả vừa nghe thơ cho tôi xem sao Em không có Em không hại chết trù ninh Em chưa từng hại cô ấy Câm biện lại cho tôi Tôi đã nghe cô nói câu này đã 3 năm. Dù cô có giải thích thế nào cũng không thay đổi được sự thật đâu. Lan Quỳ nước mắt lương trọng, bất lực nhìn bình phong. Cô phải làm thế nào đây? Làm thế nào thì hắn mới chịu tin cô? Hay là cô dùng tính mày này để đổi lấy niềm tin của hắn? Máu từ lòng bàn tay chạy ra ngày càng nhiều. Đôi môi chỉ mới hồng hào, cách đây không lâu. Bây giờ đã tái nhợt đi. Chợt thấy người trước mặt không thể chịu đựng tim. Minh Phong mới buông tay Lan Quê ôm chặt lấy bàn tay đầy máu của mình Cô miếm chặt môi nén nhịn cơn đau để rút mảnh tụy tình khỏi lòng bàn tay Mồ hôi trên trán nhẹ nhại Cổ hồng khô khóc Hơi thở không đều Lượng máu trong tay cô đã chảy ra quá nhiều Khiến cô đủ mất sức Mà ngất đi Nhưng Minh Phong vẫn chưa dừng lại ở đó Hắn cầm bình nước trên bàn Kéo tay cô về phía mình Rồi trực tiếp đổ nước xuống vết tương Dòng nước vẫn còn ấm nóng trong bình thủy tinh Chạy xuống vết thương Khiến vết thương càng trở nên nặng hơn Làng quỳ cảm thấy vô cùng đau xót Cảm giác giống như vết thương ấy Đang rách toạt ra Đôi chân cô rung rảy Không thể đứng vững mồ hôi không ngừng chạy trên trán Cô không dám nắm tay lại Cũng không dám kêu lên thành tiếng Ngoài việc nhẫn nhìn chịu đựng Minh phong đổ hết bình nước Lên vết thương của làng quây Hắn vui vẻ nhìn thành phẩm mình vừa tạo ra Rồi tạng nói Cô nói người khác là kẻ thứ ba Vậy tại sao cô không nhìn lại thử xem Cô khác gì kẻ chen chân vào hạnh phúc của tôi và Chu Ninh Làng quỳ sửng người trong vài giây Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Phong Nếu có thể cô mong hắn hãy hiểu được Những điều mà cô muốn nói Vụ tai nạn năm đó Cô hoàn toàn không biết Càng không phải người đứng sau Nó chỉ là một sự trùng hợp Sự trùng hợp không đáng có Nhưng tại sao suốt 3 năm qua Hắn không chịu chấp nhận Cô không chen chân vào giữa hắn và Chu Đinh Cô có thể là người đến sau Nhưng chắc chắn không phải kẻ giành Giật hạnh phúc của người khác Hắn đã không muốn hiểu Cô càng không muốn phí lợi Cho dù cô có nói thì hắn vẫn luôn mặc định Cô là kẻ sai Làng quỳ hiếp một hơi thật sau Đem toàn bộ gánh nặng trên vai Truốt xuống bằng một câu nói Anh nghĩ thế nào cũng được Em không thể thay đổi được anh Người làm được chỉ có cô ấy tôi Cô sợ bản thân nói ra hai chữ chù ninh Sẽ khiến mình vọng càng thêm tức tối Hắn chửi rủa cô không có tư cách gọi tên cô ấy Cấm cô nhắc tới cô ấy trước mặt hắn Vậy thì cô sẽ không làm Sẽ tìm cách né tránh Cố gắng thay đổi một người không yêu mình Bởi tật đấy Thế mà cô lại cố gắng suốt 3 năm qua Bây giờ nhận ra liệu có quá mù mạng hay không Nếu chủ nên ở đây chỉ cần một câu nói của cô ta Minh Phong liền nghe theo vô điều kiện còn cô làm gì đi chăng nữa cũng như gió thoảng qua tay Minh Phong buồn tay khỏi người lạng quê hắn nhìn cô nhìn đôi mắt đỏ hoe hắn đang mong chờ điều gì chứ mong chờ cô khóc lóc sức mứt giống như trước đây hay sao 3 năm qua cô đã khóc quá nhiều nước mắt đã cạn trái tim đã vụn vỡ hắn muốn cô phải sống trong đau khổ Sống không bằng chết Mong ước của hắn giờ đã thành sự thật Cô chỉ có thể cười mà không thể khóc Có lẽ nỗi đạo lớn nhất Không phải là khóc một trần thật to Mà là đau nhưng không thể khóc được nữa Mệt vọng còn nói thêm lời nào Quay lưng bỏ mặt lan quê phía sau Cô đứng trồm chân tại đất Ánh mắt cứ chói theo hắn mãi Cho đến khi bóng lưng ấy Quất dần sau cánh cửa Không còn thấy nữa cô mới an tâm Lặng lẽ ngồi xuống kế sô pha Làng quê run rảy cầm lấy hộp thuốc Đặt lên trên bàn Máu từ lòng bàn tay cứ chảy ra Mồ hôi trên trắng nhẹ nhại Cô đầu như không dám kêu tan Như một thói quen từ trước tới giờ Nhận nhuyễn bồi thuốc Rồi tự băng bó lại vết thương Nhìn vết thương trên tay Cô mỉm cười Cô mỉm cười vì thấy may mắn May mắn bởi vì Minh Phong không quá mạnh tay Nếu không bàn tay này của cô đã không thể cứu được nữa Làng quê chẳng hiểu nổi vì sao bản thân lại nghĩ ra được điều ngớ ngẩn như thế. Chẳng phải khi sống trong tiêu cực quá lâu, con người ta sẽ tự biết những tiêu cực ấy thành ánh sáng để dựa vào hay sao. Thu dọn lại đống đổ vỡ trên sàn nhà, làng quê lê bước chân nặng nhọc đến cầu thang. Đứng trước căn phòng lớn nhất của dãy ảnh lang làng quê đưa tay chạm vào cánh cửa bằng gỗ quý. Đây là căn phòng minh phòng thiết kế dành riêng cho Chu Ninh. Bên trong cất giữ rất nhiều món đồ của họ Làng quê muốn bước vào Và chim ngưỡng mối tình đẹp Của Minh Phong Đáng tiếc hắn đã khóa chặt cửa Chắc hẳn hắn sợ cô nhân lúc hắn không có nhà Lẽn vào đây mà phá hoại Người thương không còn Nên hắn mới cố giữ lại Các món đồ kỹ vật như thế Làng quê đứng bên ngoài rất lâu Mặc dù chỉ mới nhìn cánh cửa gỗ thôi Nhưng trong lòng cô Lại nổi lên lòng tam Cô rất buồn Rất muốn được hắn làm cho mình một căn phòng giống vậy. Một căn phòng chứa những kỵ vật của hai người. Một toán chốc, chợt nhớ lại, giữa cô và hắn không có lấy một kỷ niệm vui, nó chỉ tới kỵ vật. Thật ra nghĩ kỹ lại thì chị Minh phòng là không có, còn Lan Khuê lại giữ rất nhiều kỵ vật. Từ những ngày đầu tiên cô gặp hắn, thích thầm, trời yêu hắn thế nào, cô đều lưu giữ lại trong nhật ký. nhưng khoảnh khắc hai người chạm mặt nhau từ đại học, Hay những lúc vô tình gặp gỡ ở công ty Cô đều nhớ rất rõ Ngay cả chiếc bút hắn viết cho cô Vài món đồ nhỏ nhặt hắn tiện tay đưa cô Cô cũng giữ gìn rất kỹ Thậm chí còn cất trong một chiếc hộp đẹp Kỷ niệm của cô và hắn Là khoảnh khắc thoáng qua trong đời hắn Nhưng lại là giây phút tưởng chừng như kéo dài mãi mãi In đầm trong tâm trí Cô yêu hắn quá nhiều Còn hắn thì chẳng để tâm tới điều đó Lạng lẽ rời khỏi căn phòng không thể bước tới, làng quê chậm rãi đi xuống dưới làm công việc thường ngày. Trước kia ở biệt thừa có thuê người giúp việc, nhưng từ khi cô về đây làm dâu Minh Phong đã đuổi hết tất cả những người làm. Hãy nói không thể nuôi, kẻ ăn không ngồi rùi, cô cũng không phải chủ nhân của nơi đây. Làng quê biết, thân phận nên chủ động làm mọi việc trong nhà. Mọi thứ cứ diễn ra như thế, 3 năm rồi cô sớm đã trở thành người hầu ở đây. Làng quê làm hết việc trong nhà, xong xuôi đầu vào đó cô lại ra ngoài mua một ít đồ ăn cho bữa tối. Nhiều lúc trên đường như thế này, làng quê lại suy nghĩ tới chuyện đi mãi không về biệt thự kia. Ngoài nơi đó ra, cô đâu còn chỗ nào để đi. Nghĩ vậy Lan quê thở dài hướng mũi chân trở về chốn quen thuộc. Tối muộn, làng quê ngồi trong phòng bệnh đời Minh Phong trở về, ba năm chung sống. Hắn chưa từng động vào đồ cô nấu Nhưng cô chưa từng bỏ cuộc Ngày nào cũng nấu những món hắn thích nhất Chỉ mong một ngày hắn ăn thử Thời gian chậm rạy trôi qua Làng quê đã đợi minh phong được 3 tiếng Cô gọi điện, nhắn tin Thì không thấy hắn đáp Làng quê cứ mãi đợi Bản thân ngủ gục trên bàn lúc nào cũng chẳng hay Khi có tiếng động ngoài cửa vang lên Cô giật mình thức giấc Gỡn đầu nhìn đồng hồ treo tường Nhanh như vậy đã tới nửa đêm sao Cơm canh trên bàn đã nguội Cửa chính không được đẩy vào trong bóng dáng người thương không vị Chắc hẳn giờ này Minh Phong đang vui vẻ bên người khác Chỉ có cô là vẫn ngu ngốc đợi hắn Làng quê từ trấn an chính mình Rồi ăn tạm vài miếng cơm ngủi lạnh cho qua bữa tối Những món ăn này lại phải cắt đi Dọn dẹp phòng bếp một lần nữa Làng quê cẩn thận đóng toàn bộ cửa trong biệt thự Giờ này chưa thấy Minh Phong thì chắc chắn sẽ không vị. Không có hắn ở nhà một đêm cùng tốt, cô không cần phải lo lắng bản thân, cô đang phạm sai lầm khiến hắn nổi điên. Một đêm dài trôi qua, làng quê bình yên trong giấc ngủ say. Những ngày tiếp theo, làng quê vẫn luôn ở nhà đợi Minh Phong trở về nhưng chưa một lần thấy bóng dáng hắn xuất hiện. Điện thoại không thể liên lạc, tin nhắn không có một câu trả lời. Làng quê trong lòng đầy lo lắng mà chẳng biết tìm Minh Phong ở đâu. Khoảng thời gian không có hắn bên cạnh, cô vừa trống trải vừa bình yên. Trống trải vì đã quen với bóng dáng hắn trong căn biệt tự rộng lớn, nhưng bình yên bởi chẳng phải gặp sóng gió. Hôm nay là tròn một tuần minh phong vắng nhà, là quê vẫn chữ tối quen hàng ngày. Dọn dẹp xong xuôi thì tìm cho bản thân mình một thú vui để giết chết thời gian. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng không lâu, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Lan quê vội vàng cầm lên để kiểm tra. Biết đâu lại là hồi âm từ Minh Phong. Trái ngược với những gì cô đang hy vọng, tin nhắn được gửi tới từ một người lạ. Lan quê tò mò, ấn vào hộp thư thoại. Bên trong tin nhắn không có lời, chỉ có một bức ảnh. Hình ảnh như được chụp lén. Lan quê nhìn kỹ hơn một lần thì nhận ra người trong bức ảnh là Minh Phong. Hắn đang vui vẻ cùng với một cô gái xinh đẹp. Trong khuôn viên khách sạn nào đó mà cô không rõ. Trái tim lạng quề như quăng tắc, đau nhói, hơi thở không thể đều đặn như trước. Giống như bị ai đó bóp nghẹn chẳng thể thở nổi. Đôi mắt đỏ hoe, cứ nhìn chầm chầm vào bức ảnh trong điện thoại. Trái tim cô đau đớn, nhưng chẳng thể khóc được nữa. Khóe môi bất giác nở một nụ cười chua chát. Họa ra, đây là lý do Minh Phong không về nhà suốt một tuần qua. Hẳn sớm đã tìm ra thú vui mới. Tìm một cô nhân tình mới để thỏa mãn Trong cuộc vui của hắn Chuyện này đâu phải bây giờ cô mới biết Thậm chí còn bắt gặp rất nhiều lần Nhưng tại sao Lần nào cũng không thể khiến trái tim Chai sẵn và ngừ đau đớn Lan Quê không biết người gửi cho cô Bức ảnh này là ai Và họ có mục đích như thế nào Dù sao cô cũng cảm ơn họ Đã cho cô lý do để không cần phải Chờ đợi minh phong Hiện tại hắn đang vui vẻ bên tình nhân Ở một nơi khác Cô cũng không nên quan tâm hắn Bây giờ ra sao Lặng lẽ đặt điện thoại xuống bàn Lan quê hít một hơi thật sâu Lấy tinh thần bị hắn ở đâu Cô có thể an tâm làm chuyện riêng của mình Giờ cô khóc lóc Đau lòng vì hắn Bên tình nhân thì chẳng giải quyết được gì cả Vốn dĩ hắn đâu để cô trong lòng Lan quê đứng dậy Cố gắng giữ bản thân không rời vào Đóng suy nghĩ tiêu cực Cô nhanh chần bước ra ngoài vườn đến chỗ gấm hoa hồng xanh cô đang trọng. Nơi này trước kia Minh Phong từng nói sẽ trồng hoa mà chú Ninh thích nhất. Nhưng chưa kịp thực hiện, người đã không còn nữa. Về đây sống, là quầy cảm thấy khu vườn rất trống trải. Nơi đã xin phép hắn trồng loài hoa mà cô thích. Cô không nghĩ hắn sẽ đồng ý bởi những thứ này vốn chỉ dành cho Chu Ninh. Vậy mà ngày cô ngõ lợi, hắn lập tức gợt đầu. Có lẽ lúc ấy, hắn gợt đầu lấy lệ để không phải tiếp chuyện với cô. Làng quê cuối người xuống Định tưới nước khóm hoa đang trọng Thì bên tai truyền đến giọng nói Của một người đàn ông Cô chủ Lúc cô chăm hoa dáng người đẹp tật đấy Làng quê giật mình quay đầu lại Gương mặt trông vô cùng ngạc nhiên Ánh mắt hiện lên Vài phần hoảng hốt Tử, tử kỳ Sao anh lại ở đây Chẳng lẽ Minh Phong về rồi sao Làng quê đưa mắt nhìn xung quanh Như đang tìm kiếm mại đó Tử Kỳ là tài xế riêng của Minh Phong, nếu anh ta ở đây thì chắc hẳn Minh Phong đã về tới. Nhưng sao cô tìm mãi, vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu, chẳng lẽ hắn vẫn chưa vào nhà sao? Cô chủ không cần tìm đâu, cậu chủ vẫn chưa về. Tử Kỳ vừa dứt lời, làng quê liền buông bỏ hy vọng, sự hào hứng, mong chờ không còn trong lòng nữa. Minh Phong, hắn đang vui vẻ bên người khác. Tại sao cô lại không nhớ Bức ảnh thân mật của hắn và nhân tình Từ một người lạ gửi tới Vẫn lưu trữ trong điện thoại Còn chưa xóa Thế mà cô đã quên nhanh như thế sao Chỉ mới thấy tài xế riêng của hắn Cô đã mong chờ hắn quay trở về Mình phòng không xuất hiện Lan Khuê vẫn cố gượng cười Tiếp chuyện với người đứng trước mặt thấy anh ở đây Tôi cứ tưởng anh ấy về chứ Cô chủ quan tâm cầu chủ nhiều quá đấy Thì uh, chúng tôi là vợ chồng kia mà Điện nhiên tôi phải quan tâm tới anh ấy Nhưng cậu chủ đâu có để tâm đến cô chủ chứ Câu nói như một nhát dao chí mạng Đâm sâu vào trong lòng ngực của Lan Quê Chẳng biết vô tình hay cố ý Nhưng lời nói ấy của Tử Kỳ Thực sự khiến cô rất tổn thương Ba năm qua Quả thực cô chưa từng nhận được sự ấm áp Minh Phong Hắn hành hạ Làm nhục cô Thậm chí là làm đủ mọi cách để cô đau đớn. Nhưng sau đó là cánh cửa gỗ của căn biệt tự này. Bước ra bên ngoài, cô không muốn làm xấu mặt hắn. Ngay cả hắn cũng không thích rước họa vào thân Dù sao công ty hắn cũng có tiếng tâm trong giới. Nên những thứ không tốt đều phải che giấu. Lan Khuê vẫn luôn nghĩ những bất hạnh cô phải chịu đựng. Chỉ cô và Minh Phong biết. Không ngờ có ngày một người ngoài như Tử Kỳ Lại nhìn ra được Mặc dù bị nói trúng tiềm đèn Lan quê vẫn tỏ ra bình tĩnh Cố gắng nói sang chuyện khác Tử kỳ Anh về đây có việc gì không Không Tôi chủ yếu đến thăm cô chủ thôi Thăm tôi Anh nói gì lạ thế Tôi có bệnh gì đâu mà thăm chứ Cậu chủ vui vẻ với tình nhân bên ngoài suốt Tôi sợ cô buồn chán Nên tới thăm cô Nhân tiện chăm sóc cô luôn Làng quê dần cảm thấy thái độ của tự kỳ rất khác. Cô vô thức lùi bước về phía sau. Cô ý tạo khoảng cách với anh ta. Chăm sóc. Tự kỳ, anh muốn gì? Cậu chủ đã không chăm sóc cô. Vậy để tôi chăm sóc cô thay phần của cậu chủ. Yên tâm đi, tôi sẽ khiến cô sùng sướng. Không, tự kỳ, anh đi rồi. Cô chủ à, ngoan ngoãn lại đây đi. Không. Không. Làng quê sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Cô không thể tiếp tục đứng hiên để tên tử kỳ làm cạn. Lần đầu gặp gỡ, gã luôn tỏ ra thái độ vui vẻ, tuốt bụng giúp đỡ cô. Như không ngờ sau lưng gã lại là kẻ hai mặt biến thái. Làng quê quay lưng lại, cố gắng chạy thật nhanh khỏi tầm mắt của hắn. Đáng tiếc, sức khỏe cô vốn rất yếu. Chạy chưa được bao xa, đã bị tử kỳ tóm lấy. Cô chủ à, tôi sẽ làm cho cô sung sướng cùng bu ra, bu ra, tỉnh khúng. Lăng Quê vùng vậy. dù chỉ còn chút sức lực yếu đuối, cô cũng nhất quyết không để gã đạt được ý đồ. Nhưng sức lực của một người con gái yếu ớt như cô sao có thể so nổi với cả đàn ông lực lưỡng ấy? Tiếng cười đầy quái trí của Tử Kỳ truyền đến bên tai Lăng Quê, Lăng Quê hoảng sợ tới bật khóc. Cô không thể nào đẩy Tử Kỳ ra khỏi người, mà chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể. Để gã không động chạm. Cô càng cố che chắn. Gã càng hương vấn. Muốn cờ ra cho bằng được. Tử kỳ nhiếu mày hắn dòng vỗ dành. Cô chủ đừng có bướng. Để tôi thỏa mãn cô. Không. Đừng. Đừng. Cậu xin anh hãy tha cho tôi. Cô còn giả vợ ngây thơ dị chứ. Có phải thích đến phát khóc rồi hay không? Yên tâm. Cuộc vui vẫn còn dài kia mà. Làng quê lát đồ. Đẩy mạnh tử kỳ ra khỏi người, cô không biết bản thân trù được trong bao lâu, nhưng nếu còn sức cô vẫn sẽ phản kháng. Tử kỳ đối với mấy hành động, cười tuyệt của Lan Quê mà nói chẳng thấm vào đâu. Gã cúi đầu xuống đình tận hưởng, bỗng dưng một lực kéo thật mạnh, giật ngược tóc gã về phía sau. Cả người tử kỳ cứ như bị lôi ra khỏi người Lan Quê, gã đầu đớn, ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết. Thậm chí còn chưa kịp nhìn kẻ đang lôi đầu mình là ai Thì đã bị đấm một cố chí mạng Lan quê, ô mặt mình không để lộ chỗ nhạy cảm bởi chiếc váy rách Ngước đôi mắt đẫm lệ, nhìn người trước mặt Đôi môi cô kẹ lắp bắp Vô thức nói ra một cái tên Mình, Mình Phong Mình Phong nghe rõ như gồng đáp Hàng bước tới chỗ cô Bắt lấy cổ tay rồi kéo cô ra phía sau lưng Hành động của hắn lúc này như đang muốn che chở cho cô Nhưng liệu trái tim và tâm trí của hắn Có thực sự muốn che chở cho cô Hay là đang đóng kịch trước mặt thiên hạ đây Là quê không hiểu mình vòng thực sự vì bảo vệ hay có ý gì khác Chỉ là hiện tại cô đã cảm thấy an toàn khi đứng phía sau hắn Tử kỳ khẽ lau vệt máu chạy dài trên khóe môi Gã chửi thề vài tiếng Quay đầu xem kẻ nào vừa đánh mình Không ngờ vừa nhìn người đối chuyện Gã liền bắt gặp ánh mắt đầy dần dựa của Minh Phong Đôi mắt khô khóc Bông tróc của gã Lắp bắp mài mới nói thành tiếng Cậu, cậu chú Tự kỳ chưa kịp nói hết câu Minh Phong đập mạnh vào bùn gã Khiến gã ngã sống ròi dưới đất Minh Phong nhìn tự kỳ Giây phút này giống như thế Hắn chỉ muốn lao tới Làm cho gã không thể đứng dậy được Người của tao Mày cũng dám động tới Mày chán sống rồi đúng chứ? Khuôn mặt tử kỳ nhăn nhó Hai tay vô thức đặt trước bụng theo bản năng Cười đau dữ dội là vậy Nhưng tử kỳ không dám kêu than Đã biết bản thân vừa phạm phải một sai lầm lớn Tử kỳ vội vàng bò tới Ôm lấy chân mình phòng Cầu xin sự tha thứ Cậu chú ơi tôi biết lỗi rồi Xin cậu chú ấy tha mạng cho tôi Tôi sai, là tôi sai Minh Phong để ngoài tay những lời tự kỳ nói. Trong hắn bây giờ chỉ toàn sự phẫn nộ. Đạp thêm một cố vào mặt tự kỳ để cỡ bàn tay bẩn thiểu của gã ra khỏi người. Minh Phong quay sang phía Cảnh Hiên ra lệnh. Đứng ngay ra đó làm gì? Lùa nó ra ngoài, phế tay nó. Vâng thưa cầu chủ. Cảnh Hiên không nhiều lời lập tức làm theo lời lệnh. Sắc mặt tự kỳ tái nhợt, hoảng loạn Nhìn Cảnh Hiên đang bước tới chỗ hắn Gã cuối gập đầu xuống Điên cuồng vang xin Cậu chú ơi tôi sai rồi Làm ơn tha cho tôi cậu chú Tha cho tôi đi tôi xin cậu Cảnh Hiên không một chút nương tình Nhanh chóng lùi tự kỳ ra khỏi Bên tại mình phòng Bây giờ chỉ còn tiếng gào thét thảm thiết Của tự kỳ Và âm thanh nước nở của người con gái Đứng sau lưng hẳn Bàn tay mình phòng từ đầu tới giờ Vẫn không buông khỏi người lan quê Hắn không biết vì sao bạn thân lại không thể buồn tay. Chỉ là khoảnh khắc bắt gặp cô bị xâm hại như thế, hắn như muốn phát điên. Người của hắn là cô và chỉ có hắn mới được phép chạm vào mà thôi. Mình Phong Cô khẽ gọi tên hắn khi hắn đứng im nhìn cô. Hắn siết chặt tay cô, rất mạnh. Nhưng cô lại cảm thấy không đau như mấy lần trước. Do cô quá quen thuộc hay cái nắm tay lại không giống như trước kia. Đôi mắt mình phòng dán chặt vào Lan quê không dứt Gương mặt xinh đẹp Ước đậm nước mắt Vai gầy vì sợ hãi mà rung lên nhẹ nhẹ Cơ thể nhỏ bé khi đứng đối diện với hắn Sự tức giận trong hắn Vẫn chưa nguôi Thu còn trong tầm mắt Là chiếc váy bị xé rách Bên trên còn có bàn tay nhỏ của cô Đang cố gắng trẻ chẳng Sát mặt của mình phòng tối sầm lại Ngay khi Lan quê vừa định mở miệng Hắn đã lôi cô vào nhà Đôi chân bước theo hắn, cô hoảng loạn, sốt sáng hỏi. Mình Phong, anh giờ em đi đâu vậy, Minh Phong? Hắn không trả lời, không lắng nghe, cứ thế lôi cô lên phòng riêng. Đẩy cửa bước vào nhà tắm. Mình Phong đẩy mạnh lan quê vào góc tường. Hắn vàng vòi sen để nước ở chế độ lạnh nhất, rồi trực tiếp xả vào người cô. Dòng nước lạnh lẽo chảy qua người nhanh chóng, khiến làng quầy ướt sủng. Cô cảm giác như những mạch máu trên da Co lại tim trong lòng ngược đập mạnh hơn Hơi thở cũng dần trở nên khó khăn Khi nước liên tục dội từ trên xuống Phong, Minh Phong dừng lại đi Minh Phong cuối người Nhặt chiếc bàn chải dưới sàn rồi dùng sức Chạm mạnh lên người lan quê Bàn chải chạm mạnh lên da Khiến nó hằng lên những vết xước đỏ dài Cùng với dòng nước lạnh đang chảy trên người Khiến lan quê càng thêm đau đớn Làn da trắng mịn của cô Chẳng mấy chóc đã xuất hiện Nhưng vết xước đỏ ưỡng đầu rác Hắn mãi mãi không thể thấy được dáng vẻ khổ sở của cô lúc này Vì nước mắt cô Đã hòa cùng với làn nước Cô biết cầu xin không có tác dụng Nên cũng chẳng tiếp tục nói với hắn Hắn nghiến rằng Hắn găng giọng Đồ của tôi bẩn chẳng lẽ tôi không được phép rửa hay sao Mình Phong Em không bẩn Anh đang làm cho em đau đấy Cô để thằng khác chạm vào người mà cô nói không bẩn sao Hay là cô quen việc Dân cơ thể cho đàn ông chơi Em không có Minh Phong Anh nhìn thấy hắn là người có ý đồ xấu với em Tại sao lại là lỗi ở em Chứ không phải cô ăn hở hàng Để quyến rũ án sao Làng quê lát đầu muốn giải thích Như cổ hồng lại bị chen ngang Không tài nào mở miệng đổi Người bị hại rõ ràng là cô Như cuối cùng nguyên nhân của mọi chuyện Cũng lại là cô Từ bao giờ nạn nhân lại trở thành kẻ sai trái. Chiếc váy cô đang mặc, nó không hề hở hang, cũng không phải loại váy mỏng dễ dàng kêu khích đàn ông. Hành động của cô khi ấy rất đổi bình thường, cô chỉ đơn thuần cúi người xuống để chăm hoa. dáng vẻ ấy cũng trở thành một thứ để câu dẫn sao. Do gã đúng mạc tử kỳ đó dở trò, cô chưa từng gần gụi với gã, chưa từng thân mật, thậm chí còn cố ý giữ khoảng cách. Vậy tại sao lại là lỗi ở cô Trong mắt Minh Phong Rốt cuộc cô là hạng người gì Và đáng giá bao nhiêu Minh Phong chưa ngồi ngoài cần tức tối Hắn siết chặt lấy chiếc cổ cao Xinh đẹp Gàng giọng bảo Tôi chưa đủ thỏa mãn cô Nên cô muốn tìm người khác sao Minh Phong Em chỉ có anh Hơi thở của Lan Quê yếu ớt Nhưng cũng vừa đủ để nói ra một câu Mọi thứ trên cơ thể Ngay cả trái tim cũng đã thuộc về hắn. Cô đã cho hắn tất cả, nhưng hắn lại coi là cọ rác, thậm chí con sỉ nhục cho rằng nó dơ giấy. Nhưng hắn đâu biết, những gì hắn nhận được từ cô đều là điều đầu tiên, đều là vô cùng thuần khiết. Bình phòng chậm rãi, buông đôi tay khỏi cổ lan Khuê Bàn chải trên tay hắn đã trời xuống nền đất, sau khi làm da thịt cô chăn chịt những vết đỏ. Một vết xước dài bắt đầu rỉ máu, Dòng nước lạnh vẫn liên tục chạy qua người khiến cô thu mình lại Căn phòng bỗng chốc chỉ còn lại tiếng nước chạy lớn ác cả nhịp tim đang đập loạn Minh Phong không hiểu bản thân lúc này ra sao Vì đột nhiên sau câu nói ấy của Lan Quê Hắn lại không thể tiếp tục khiến cô tổn thương Sự lưỡng lựa hiện tại Phải chăng là do hắn nhận ra những điều ấy là đúng Lan Quê nhận ra sự im lặng bất thường của Minh Phong Trong đầu lại chẳng suy nghĩ được gì sâu xa. Cô tự hỏi hắn đã buông tha cho cô hay chưa? Chuyện khi nãy xảy ra quá bất ngờ, đến chính làng quê cũng không lường trước. Nghĩ lại nếu lúc ấy, mệt phòng không xuất hiện kịp tợi, có lẽ cô chẳng thể đứng đây đối diện với hắn. Làng quê thắc mắc về việc Minh Phong trở về nhà đột ngột, nhưng cô không dám mở lời ra. Sáng mới nhận được bức ảnh tình tứ của hắn và tình nhân. Vậy mà toán chóc hắn liền xuất hiện Để cứu giúp cô Dù sao Minh Phong cũng ghét cô Xem vào chuyện riêng của hắn Cô không nên hỏi vận hơn Điều cô nên để tâm lúc này Chính là việc hắn có buồn tay cho cô hay không Hay là vẫn nghi ngờ cô quyến sủ Người đàn ông khác Trong mắt Minh Phong Hiện giờ chỉ toàn bóng hình của Lan Khuê Từ trước tới nay hắn chưa từng để cô vào trong mắt Thậm chí tới việc nhìn lâu nay Cũng cảm thấy chán ghét Hiện giờ thì sao Hắn nhìn không nửa giây Ánh mắt này là việc cô thực sự Đang dần bước vào thế giới của hắn Hay hắn đã quên mất đi điều gì đó Làng quê bất giác đưa tay lên Cô không đủ can đảm Để chạm vào người Minh Phong Bàn tay lưỡng lơ giữa không trung Đôi môi nhợt nhạt khẽ lên tiếng Minh Phong Em không có gì với tử kỳ Anh phải tin em Làng quê chẳng muốn giải thích thêm Những điều cần nói cô cũng đã nói Hiện giờ cô chỉ cần là niềm tin của hắn Chỉ cần một cái gợt đầu là đủ Khóe mùi của Minh Phong khẽ công lên Để lộ một nụ cười đầy khinh bỉ Chính hắn cũng đang chế diệu cô sao Hắn căn bản không có niềm tin với cô Minh Phong vuốt ve Như vết xước dài đỏ ứng trên làn da của Lan Quê Ngữ điệu đầy chăm chọc Mấy thứ này không thể rửa sạch cơ thể bẩn thiểu của cô Minh Phong Anh nói gì thế? Anh nhất quyết còn muốn tin em sao? Đừng nhiều lời, tôi sẽ đưa cô đến một chỗ để cô tự khiến bản thân mình sạch sẽ hơn. Mình Phong, buông tay! Lan quê vẫn xa sức vùng vẫy, nhưng cũng chẳng thể làm được gì khác hơn. Mình Phong một mực lôi cô ra khỏi phòng riêng, hắn siết chặt lấy cổ tay, cô nhăn mặt đau đớn đi theo phía sau. Đứng trước cửa lớn, Mình Phong thẳng thường đẩy Lan quê ra khỏi nhà. Hắn quanh tay, đứng chặn ngay cửa không cho cô bước tới. Làng quê nhìn hành động khó hiểu của hắn, không gọi tắc mắc. Bình Phong, sao lại đưa em ra đây? Anh muốn đuổi em đi sao? Tôi không đuổi, tôi chỉ muốn cho cô một cơ hội mà thôi. Cơ hội gì chứ? Cơ hội làm người phụ nữ của tôi. Chuyện này... Làng quê thực sự không hiểu. Rốt cuộc Minh Phong đang ám trị điều gì hắn muốn cô chứng minh Cô là người phụ nữ của hắn Nhưng chẳng phải cô đã làm điều đó suốt 3 năm sao Là quê chủ động Bước lên vài bước Miệng vừa định mở lời liền bị Minh Phong chèn ngàn Không phải cô nói bản thân Cô trong sạch sao Chứng minh đi Tôi cho cô cơ hội để cô chứng minh Đến cuối cùng Anh vẫn không tin em sao Khi nào chứng minh được Nhà tôi không chứa thứ chơ bẩn như cô Dứt lời minh vọng đóng sầm cánh cửa gỗ trước mặt Lan Quê. Hắn bỏ mặt cô gái nhỏ trong bộ dạng ướt đẫm cùng những vết thương cũ. Hắn chẳng màn cô sống chết thế nào chỉ bận tâm vào những thứ hắn muốn cô phải thực hiện. Lan Quê đứng trơ trọi đôi mắt đỏ hoa chưa một lần rời khỏi cánh cửa. Cô không đau lòng chuyện bị đuổi đi. Cô đau lòng vì hắn chưa một lần tin tưởng cô. Tại sao lại như thế? Trong mắt hắn, cô lăn loàn Dơ bận đến mức thế ư Hay với hắn chỉ có duy nhất chủ ninh Mới là cô gái trong sáng Thuần khiết Hắn muốn cô chứng minh sự trong sạch của bản thân Nhưng cô lại chẳng biết Phải chứng minh bằng cách nào Giải thích cũng đã giải thích Hắn cần gì nữa đây Làng quầy quay người Ngồi tập xuống bật thềm ở ngoài hiên Cô tựa đầu vào bức tường bên cạnh Hai bàn tay nhỏ bé đưa lên Ôm chặt cơ thể đang co ro Dòng nước suối xả khi nãy Khiến cho cả người cô ướt sủng Hắn đuổi cô ra ngoài Mà không cho cô thời gian để thay bộ quần áo mới Bộ dạng nhết nhát Thấm đậm nước lạnh Lại thêm thời tiết đang chuyển mùa rất dễ ốm Sức khỏe cô vốn dị không tốt Nay lại thêm việc bị nhiễm lạnh Cô chẳng biết trụ được đến bao lâu Đưa đôi mắt vô hồn Nhìn vào khoảng không tĩnh lặng trước mặt Làng quề trầm tư suy nghĩ Về rất nhiều chuyện Cảm xúc cô không hề ổn loạn, bởi nó chỉ có một cảm giác ngự trị duy nhất, chính là cảm thấy thất vọng mà thôi. Khoái môi cô khẽ công lên, để lộ một nụ cười đầy chua chát. Cô đã ngộ ra một điều, hóa ra có được niềm tin của mình vòng khó khăn tới như thế. Hắn cầm ghét cô, nhưng cũng ghét những tên đàn ông khác gần gũi với cô. Hắn nói cô là đồ chơi của hắn, chỉ riêng một mình hắn thôi, vậy nên hắn ghét sự đồng chạm. Hay dùng chung của kẻ khác Trong mắt hắn Cô chỉ làm món đồ chơi không hơn không kém Lan Quỳ nên tự nhắc nhở bản thân mình Để nhớ Nhớ lại những lời minh vong Lan Quỳ thực sự không biết bản thân cần phải làm gì để chứng minh Cô chẳng thể vào nhà hành nếu không làm theo lời hắn Những lần trước khi hắn ngồi ngoài sau cường tức Cô vẫn có thể làm những chuyện thường ngày vẫn làm Bây giờ hắn không cho phép cô bước vào trong Một đứa trẻ mùa côi Không nói nương tựa như cô, biết phải đi đâu, ở đâu. Mạnh Minh Phong đúng là rất biết cách, khiến cho người gái phải khổ sở. Không, nói đúng hơn, hắn rất biết cách làm cho cô lâm vào cạnh khốn khó. Đứng trên tầng lầu nhìn xuống, Minh Phong chăm chú quan sát cô gái nhỏ. Trên tay hắn nâng ly rượu vang đỏ sóng sánh, đã uống được một nửa. Kể từ lúc hắn bước vào nhà, bỏ mặt cô bên ngoài cửa, Hắn vẫn chưa một lần rời mắt Là hắn muốn cô phải chứng minh Hắn đe dọa cô không được vào trong nhà Vậy mà hiện giờ Hắn lại đứng ở đây Cẩn thận quan sát cô thật kỹ lưỡng Chất lỏng màu đỏ Trong ly rượu Vừa được uống cạn Cũng là lúc hắn thấy cô đứng lên Rời đi Hắn không rõ cô đi đâu Cũng không biết ý định trong đầu cô lúc này Rõ ràng hắn đã linh cảm điều không hay Vậy mà cuối cùng Hắn vẫn chọn cách nhắm mắt, làm ngơ Coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra Làng quầy đứng dậy Lê từng bước chân nặng nhọc Hướng về phía trước Sau khoảng thời gian suy nghĩ Cô cũng đã có lựa chọn của riêng mình Đôi chân vẫn liên tục bước đi Nhưng tâm trí là chẳng thể ngừng tự vấn Nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Cô không thể nào giải đáp Cô không biết Quyết định này là đúng hay sai Có nên làm hay không Cô đã phân vân Đã lưỡng lựa rất lâu Nhưng rồi lãng quê Vẫn dọn lừa quyết định này Tuy rằng không phải đúng đắn nhất Nhưng ít ra đó khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm Khiến cô thoải mái hơn nhiều Suy nghĩ này của cô đã có Từ rất lâu Chỉ là trong suốt 3 năm qua Vẫn luôn tìm cách để gạt bỏ đi Một lý do nào đó để bám víu Mà quên đi nó Bây giờ không còn thứ để bám víu Cũng đã đến lúc nên buồn xuôi Niềm tin không có Tình yêu chưa từng hiện hữu, cố gắng toàn nhận về đau thương. Làng quỳ muốn tự giải thoát cho bản thân. Có lẽ rời khỏi thế giới này là lựa chọn duy nhất mà cô nghĩ ra. Làng quỳ đi đến con sông, cách biệt từ khoảng 100m. Đứng trên bờ đá nhìn xuống dòng nước đang chạy xiết, khu mỉm cười, một nụ cười vô cùng thanh thản. Làng gió từ phía bên kia tội tới khiến cô khẽ rùng mình vì lạnh. Chiếc váy cô đang mặc, vẫn còn chưa khô. Thế mà một cơn mưa rào đột ngột đổ xuống, khiến cô càng thêm ướt. Đôi mắt tưởng thờ, ẩn chứa nỗi buồn nhìn chăm chăm vào mặt sông. Những giọt nước mưa rơi xuống đã khiến con sông không còn tầm lặng như lúc ban đầu. Có lẽ đây chính là cách cô chọn để tự giải thoát bản thân. Không phải lần đầu tiên nghĩ tới, nhưng là lần đầu tiên, cô dám thực hiện nó. Suốt 3 năm chung sống, đã từng có khoảng thời gian làn quỳ suy nghĩ tới cái chết. Lần thứ nhất là khi cô phát hiện ra, bên vòng có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, thậm chí hắn còn giỡn những người phụ nữ đó vì để làm trò đùa bậy ngay trong chính căn nhà của hai người. Lần thứ hai là khi cô bất cẩn, đánh mất đứa con trong bụng mình. Những ngày ở bệnh viện cô đã nghĩ rất nhiều về chuyện sẽ đi theo đưa bé. Nhưng rồi cô vẫn không thể làm nổi Đường trước dòng sông đang chảy xét Cơn mưa xối xả từ trên xuống Làng quê nghĩ Đã đến lúc cô nên dừng lại tất cả Giải thoát cho bản thân Không phải vì cô ngu ngốc Mà bởi vì cô không còn sức Để tiếp tục nữa Sự cố gắng ấy càng lớn dần Càng nhận lại đau thương Sinh ra là trẻ mồ côi Không nơi nương tựa Không người thân xung quanh Người mình yêu nhất Căm ghét mình, đứa con mình mong chờ nhất, lặng lẽ rời bỏ mình mà đi. Cuộc sống như vậy liệu có đáng để tiếp tục sống? Thà rằng buông xuôi tất cả, biết đâu cô lại tìm được một nơi khiến cô hạnh phúc hơn. Làng quầy đã suy nghĩ kỹ, cô không dùng cách này để chứng minh sự trong sạch, cô dùng cách này để giải thoát bản thân. Gương mặt xinh đẹp, nở một nụ cười mãn nguyện, cô chậm rãi bước lên phía trước. Đôi chân Trần cứ thế đi Không một lần quay đầu nhìn lại Dòng nước lành dưới sông dâng lên Theo từng bước chân của cô Ban đầu là mắt cá chân Dần dần nước cao chạm tới cổ Rồi toàn bộ cơ thể Cả người lan quê chìm xuống đáy sông Đôi mắt nhắm chặt Chẳng thể mở nổi Cô cảm thấy bản thân Lần lần kỳ lạ Bên tài chẳng còn nghe âm thanh gì cả Tiếng mưa rời cũng không có Làng quầy không vùng vẫy hay phản cán để cố ngói lên. Cô để mặt tất cả, để mặc dòng nước cuốn trôi. Khoảng không tĩnh lặng và sự lạnh lẽo này chưa từng khiến cô hối hận. Bởi lẽ đây chính là thứ mà cô lựa chọn. Nhưng kỳ lạ quá. Dòng nước xung quanh bồng chốc bị khuấy động một cách mạnh mẽ. Làng quầy nghe có người nào đó đang cố gắng bơi về phía cô. Do cô tưởng tượng hay thực sự là như thế. Kể từ khi Lan quê rời đi Bình phòng liền đứng ngồi không yên Hắn đi lại nhiều lần trong biệt thự Anh mất chưa một lần rời khỏi cửa sổ Cơn mưa bên ngoài rơi xuống Ngày một nặng hạt Trong đầu hắn tự hỏi Khi nãy cô đã đi đâu Chính hắn là người muốn cô chứng minh Sự trong sạch của bản thân Hắn cũng là người đuổi cô ra khỏi nhà Nhưng lúc cô rời đi Hắn không luyến tiếc Không níu dự Để bây giờ chính hắn là kẻ đang ngồi trên đóng lửa Bao nhiêu năm đã trôi qua, hắn đối xử với cô không tốt, nhưng lần nào cô cũng nhẫn nhịn, âm tầm bỏ qua. Hắn sớm đã coi đó là điều hiển nhiên, là thứ không thể nào thay đổi. Hắn đang chờ đợi cô từng giây từng phút. Mình phòng trấn an bản thân, hắn bỏ qua những suy nghĩ trong đầu. Tự nhắc rằng Lan Quê sẽ quay trở về bên hắn, cô không thể rời xa hắn. Ngồi lại trên ghế sofa, Mình Phong chậm rãi đổ rượu vào ly. Hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng tâm trí chưa một lần nào yên ổn. Những dự án làm hiện tại đang cố giấu đi, nỗi sợ hãi, ẩn sâu bên trong mà thôi. Những hạt mưa nặng triệu kia như muốn tấn công trái tim của hắn, khiến hắn mãi mãi chẳng được yên, mặc dù bên ngoài đã tỏ ra mạnh mẽ. Những hạt mưa như xâm nhập vào cõi lồng đầy vương vấn, xâm nhập vào trong tâm trí vướng bần nhiều suy si tư của hắn. Là quê nhất định sẽ trở về. Cô sẽ quay về bên cạnh hắn Thời gian lặng lẽ trôi đi Không đợi vật Càng không đợi người Kể từ ngày cơn mưa rào truốt xuống nàng nề len lõi vào trong cõi lộng của ai đó Thì đã hơn một tuần trôi qua Bên tai làng quê Bắt đầu truyền đến một vài âm thanh kỳ lạ Ban đầu là tiếng bước chân nhịp nhàng Rồi vội vã Sau đó là tiếng bíp bíp từ một cái máy Cô có thể tưởng tượng ra Lúc đó Nó phát ra từ mấy đo dịp tim, bởi lẽ cô quá quen thuộc với chúng. Đôi hàng mi của Lan Quê chậm rãi nần lớn. Ánh sáng từ tứ phía, chiếu thẳng vào mắt khiến cô đau đớn. Mình đang ở đâu đây? Lan Quê tự hỏi bản thân một câu, không có lời đáp. Đến khi đôi mắt bắt đầu thích hướng được với ánh sáng, Lan Quê liền nhìn xung quanh phòng một lượt. Căn phòng này rất giống với căn phòng cô đã từng nằm. có dây nước biển Bên cạnh còn có mấy đo nhịp tim. Bộ quần áo cô đang mặc trên người cũng không phải chiếc váy cũ ướt sủng kia. Nơi cô đang ở chính là bệnh viện. Cô không dám tin vào mắt mình, cô chậm rãi đưa tay, nhéo vào đùi mình một cái. Cảm giác đau đớn nhanh chóng truyền đến khắp cơ thể. Đau như vậy thì không phải là cơn mơ. Những gì diễn ra là sự thật sao? Cô thực sự vẫn còn sống và được một người nào đó đưa tới bệnh viện sao? Họa ra cái cảm giác dòng nước bị quấy đồng một cách mạnh mẽ khi cô sắp chìm xuống đáy sông không phải là tưởng tượng ai đó đã nhảy xuống cứu cô khỏi dòng nước ấy. Biết tin bạn thân vẫn sống làng quê chẳng rõ nên vui hay nên buồn nữa. Cô đã quyết định buông xuôi tất cả mọi thứ để giải thoát cho bạn thân. Vậy mà vẫn có người nắm lấy tay cô kéo cô ra khỏi vực sau không đấy. Phải chăng cuộc đời cô chưa thể kết thúc? Số phận đang muốn treo ngươi Làng quầy nén tiếng thở dài, cô viện tay xuống trường làm trụ, xuôi ngồi dậy. Tấm lưng gầy cảm nhận được sự lành lẽo từ bức tường phía sau truyền tới, lúc này cô mới yên tâm. Ở đây ngoài một chiếc đồng hồ kim chạy bằng pin ra, thì không có thứ gì khác để cô biết hiện giờ là ngày bao nhiêu. Lúc rời khỏi biệt từ làng quầy không mang theo bất kỳ vật nào trên người. Cô rời đi trong bộ dạng nhét nhát, với chiếc bay trắng, đã ướt sủng thậm chí còn chẳng đi dậy. Mọi thứ sau đó diễn ra thế nào, không cần phải diễn giải tiếp. lan quê chỉ có một thắc mắc, rằng ai là người đã cứu cô mà thôi. Suy nghĩ vừa dứt, cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Từ bên ngoài một người đàn ông mặc vest bước tới, phong thái đỉnh đạt, bước chân vô cùng uy lực, vọc giãn và khí chất của anh ta không tùy, như để so với Minh Phong, thì vẫn còn thua xa. Lan quê nhìn chầm chầm vào người đàn ông trước mặt Người này cô chưa từng gặp qua Dường như anh ta cũng không phải Người sống trong khu vực Quanh khu biệt tự Hình như là người từ nơi khác tới Người đàn ông tiến lại gần chỗ giường bệnh Anh ta mỉm cười dịu dàng hỏi Lan quê Cô tỉnh rồi sao? trong người cảm thấy đỡ hơn chưa? Có cần tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra không? Anh ta hỏi dụng dập nhiều quá Khiến Lan quê không thể nào trả lời hết Cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô bỏ qua những việc anh ta thắc mắc, chỉ chú tâm vào chuyện mình đang băng khoăn. Khu mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, đôi môi nhợt nhạt, lắp bắp. Anh là người đã cứu tôi sao? Phải, tôi là người đã cứu cô. Tại sao? Tại sao lại cứu tôi chứ? Người đàn ông sững sờ một lúc, miệng lưỡi cứng đờ, cổ hồng như ngẹ ngứa. Khoảnh khắc chứng kiến cô chìm xuống dưới sông, Anh ta chỉ nghĩ đến việc cứu người mà tôi. Khi ấy không cần biết người nào đang chìm xuống có chủ đích từ trước hay vô ý. Anh coi trọng tính mạng người nên mới nhảy xuống. Sau khi nghe cô hỏi cầu đó, anh biết khi ở dưới sông, cô không hề vô ý để bản thân bị ngã. Sao cô lại suy nghĩ bồng bột như vậy chứ? Có nhiều cách giải quyết mà cần gì phải lựa chọn tiêu cực như thế? Lan quê bật cười thành tiếng. Cô khẽ lắc đầu mấy cái. Cuối cầm mặt xuống, hai tay vâng về tấm trang mỏng đến nhầu dĩ. Tôi có nhiều chuyện không thể nói ra. Như thời điểm đó, tôi cảm thấy việc duy nhất cứu rội bản thân. Đó chính là tự giải thoát. Vậy thì đáng tiếc quá, tôi đã phá hồng ý định của cô. Nếu vậy thì xem như anh đã cứu tôi một mạng đi. Người đàn ông quanh tay trước ngược trầm tư một lúc, gạt bỏ những thứ viện vong trong đầu, Lan Quê không muốn cảm xúc cá nhân bị người ngoài nhìn thấy. Cô quay sang phía anh ta cười hỏi Anh có thể cho tôi biết tên anh không? À, mãi hỏi chuyện mà quên giới thiệu. Tôi tên là Quân Hạo còn cô? Tôi tên là Trương Lan Quê. Trương Lan Quế Quân Hảo lặp lại tên cô thêm một lần nữa. Anh khẽ mỉm cười giống như rất thích thú với cái tên ấy. Lan Quê không chỉ dừng lại ở việc hỏi tên. Cô vội hỏi Quân Hảo thêm vài câu. Quân Hạo tôi đã nằm trong bệnh viện bao lâu rồi? Hơn một tuần Lâu vậy sao? Quân Hảo lát đồ rồi tiếp tục nói Do cơ thể cô rất yếu Lại bị nhiễm lành dưới sông lâu Nên mới dẫn tới tình trạng hôn mê kéo dài Cô tỉnh dậy mạnh khỏe như vậy Đã là một kỳ tích đấy Lúc kiểm tra bác sĩ còn nói Nói sao? Quân Hạo ngập ngừng trong giây lát Bởi những điều sắp tới Thực sự rất khó nói Nhưng anh càng nghiêm lặng càng khiến cô thêm tò mò hơn. Làng quê vội vàng thúc giục. Bác sĩ nói tôi sao chứ? Bác sĩ nói trên người cô xuất hiện rất nhiều vết tương, cả mới lẫn cũ. Làng quê, cô bị chồng mình ngược đãi sao? Ờ, không đâu, bấy vết tương đó là do tôi bất cẩn tôi, tính tôi hậu đậu nên hay bị thương lắm. lan quê gượng gạo trả lời quân hạo một cách qua loa. Đến tầng bây giờ cô vẫn một mực Muốn bao che cho mình phòng Hãng đối xử với cô không tốt Nhưng cô cũng không thể vì thế Mà nảy sinh trong lòng những ý niệm xấu xa Dù sao để chuyện này lộ ra ngoài Cũng chẳng có gì hay ho Và rồi nó còn liên lụy tới nhiều người khác Hoặc có thể dính liếu tới pháp lý Cô không thích làm lớn chuyện Mọi thứ dừng lại ở đây là quá đủ Quân Hảo lắng nghe lời giải thích của Lan Quê Trong lòng đương nhiên đã có phán đoán riêng Những vết thương trên người cô không thể nào do bớt cẩn mà ra. Làng quê đang muốn che giấu tội ác cho chồng mình thôi. Nếu không, cô đã không nghĩ quẩn rồi tìm tới con đường chết. Chuyện gia đình người ta, quân Hạo không tiện xen ngang. Anh hắn giọng nhẹ nhàng khuyên vũ. Nếu cô khó khăn cứ nói với tôi tôi sẽ giúp. Là phiền anh nhiều rồi. Quân hảo lát đầu tỏ ý không quan tâm chuyện nhỏ nhặt. Nhưng làng quê lại rất để trong lòng. Tiệm viện phí Bao giờ xuất viện tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả đủ cho anh Tiệm viện phí cô không cần phải lo Coi như tôi tích đức giúp người thôi Anh Nghỉ ngơi đi tôi còn phải làm việc Làng quê cật đầu tay lời nói Cô ngồi lại bệnh viện Khương ánh mắt dọi tèo từng bước chân của quân Hạo Đến khi anh ta khuất sau cánh cửa Một người công quen biết Mới gặp mặt đã đối xử với cô tốt như thế Làng quê mong ước Minh Phong có thể dịu dàng được một phần thì hay biết mấy. Rồi cô lại bật cười, nụ cười chế dịu chính bản thân. Thực ra Minh Phong cũng tốt đấy, chỉ là không tốt với cô mà tôi. Cô từng lén nhìn cách hắn chăm sóc, quan tâm Chu Ninh. Những hành động thân mật, lời nói ngọt ngào ấy khiến người khác phải canh tị. Hắn chính là mẫu người mà cô gái nào cũng mơ ước trong đó có cô. Đáng tiếc, diễn phúc ấy cô vẫn chưa một lần nào cảm nhận Nằm hôm nay ở đây một tuần Lan Khuê chẳng biết ngoài kia Bao nhiêu chuyện đã xảy ra Hay đang có người nào lo lắng cho cô hay không Mấy suy nghĩ viễn vong Mơ mộng ấy trong phút chốc tan biến Mình vọng đã cơm hận cô như vậy Hắn nhẫn tâm đuổi cô ra khỏi nhà Không lưỡng lừa Cô biến mất như thế Đôi khi lại đúng với ý hắn Hắn tỏa sức vui vẻ bên tình nhân mới Không cần lúc nào cũng phải nhìn thấy mặt cô 3 năm qua, hắn mong mỏi từng ngày Thậm chí còn hy vọng cô không xuất hiện trước mặt hắn Bây giờ thì mong ước ấy Cũng đã thành hiện thực Sự biến mất của cô Chính là món quà mà ông trời đã ban tặng cho hắn Làng quê cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc Cô vì hắn nên mới lựa chọn giải thoát bản thân Giờ đây cũng vì hắn Cô lại đau đầu đắng đo Thứ cảm xúc hỗn độn này Thật có để xác định được cô muốn gì cần gì và nên làm gì. Tậm chí làng quỳ lúc này vẫn còn đang phân vân, không biết cô nên quay về hay không. Một tuần trôi qua, khoảng thời gian không dài nhưng đối với Minh Phong là như cả chục năm. Kể từ đêm mưa hôm ấy, làng quỳ đã không trở lại. Làng quê của hắn thực sự đã rời xa hắn, không còn bám chính, phụ thuộc vào hắn, để mặc hắn giày vọ, hành hạ. Minh Phong như phát điên. Hắn cho người tìm kiếm tất cả mọi nơi Lan Quê có thể đến Nhưng đến này vẫn không có tin tức Chỉ trong một đêm Hắn hoàn toàn mất đi người con gái ấy trống vắng Mất mát Tức giận Những cảm xúc này cứ đáo lộn trong hắn mãi không buông Minh Phong thừa nhận Lan Quê không bên cạnh Hắn giống như một kẻ tâm thần vậy Đầu óc của hắn trở nên mù mị Duy nhất một suy nghĩ hiện hữu Đó là được gặp lại cô Đã từng tự nhủ bản thân không được phép Để cảm xúc này hiện hữu Tậm chí hắn còn ép mình quên đi Những thứ thuộc về cô Nhưng dù có dùng cách nào hắn cũng không thể làm Hắn tự rơi vào nghịch cảnh Đối mặt với những cảm xúc Đáng lẽ hắn không nên có Hắn không nên nhớ cô như thế Hắn nhớ cô nghe đến tâm can Cũng chẳng thấy yên lặng được vài giây Rốt cuộc thì thời gian qua Cô đã trốn đi đâu Mình vọng nhớ rất rõ Làng quê tường nói cô yêu hắn hơn cả bản thân Yêu đến mức có thể làm được mọi thứ Yêu đến nỗi không thể rời xa hắn Vậy tại sao bây giờ cô lại đi Mà không trở về bên hắn Với tệ Lấy bình nước bên cạnh Bình phòng ném thẳng vào góc tường mảnh vỡ thủy tinh vương vại khắp nơi Nước trong bình nhanh chóng Tràn ra đền đất Tạo thành mớ hỗn độn bay bừa Đúng lúc đó Có người từ bên ngoài đẩy cửa bước vào Nghe âm thanh đổ vỡ Lại thêm cảnh tượng trước mắt Chú Hàng lắc đầu vài cái Chầm rái lại cần giường bệnh Đời chú nói nhẹ nhàng Nhưng ẩn chứa đầy sự khuyên nhủ Cậu chủ Đây là bình nước thứ năm Cậu chủ đập trong tuần rồi đấy Cậu có đập bao nhiêu cái Cô chủ cũng sẽ không xuất hiện đâu Cầm miệng đi Chú biết cái gì mà nói Làng quê Cô ấy nhất định sẽ trở về Cô ấy không thể sống thiếu tôi Chú Hàng khẽ nở một nụ cười, nửa diễu cợt, nửa khinh thường. Cầu chủ, trên đời làm gì có ai thiếu ai mà chết cờ chứ? Nếu có, chẳng qua là chưa tìm được lý do khác thôi. Mình phòng quay sang nhìn chú Hàng. Chú nói như vậy là có ý gì đây? Tôi chỉ muốn nói, khi họ tìm được lý do, họ sẽ có cái cớ để rời đi mà thôi. Mặc dù không trực tiếp nói thẳng, Minh Phong vẫn hiểu được ẩn ý trong lời nói của chú Hàng. Tìm được lý do, chẳng lẽ Lan Quê đã tìm được lý do để rời xa hắn? Trước đây cô chấp nhận bên hắn vì tình yêu đơn phương sâu đậm. Bây giờ cô không quay về với hắn, lẽ nào là vì hết yêu? Minh Phong siết chặt bàn tay đầy căm phẫn. móng tay đâm sâu vào trong lòng bàn tay, khiến da thịt của hắn hẳn lên những vết trăng khuyết. Hắn không tin Lan Quê đã bỏ đi vì cô hết yêu hắn Chuyện đó nhất định sẽ không bao giờ xảy ra Lời nói của chú Hằng chỉ đơn thuần là muốn hù dọa hắn mà thôi Chú Hằng lặng lẽ quan sát thái độ của Minh Phong Điều khi nãy của chú không có ác ý Chú đang muốn hắn suy nghĩ về những việc hắn đã làm với Lan Quê Mặc dù chú biết Lan Quê yêu Minh Phong rất nhiều Nhưng bất cứ thứ gì trên đời này đều có giới hạn của nó Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này và sau khi lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện thì Thuốc Quỳnh cảm thấy thực sự rất là bức xúc vì những hành động tàn bạo của nhân vật Minh Phong đồng thời cũng cảm thấy rất thương cảm và xót xa cho làng quê tại vì sao cô lại phải cắn răng chịu đựng những sự dày vò vì lỗi lầm mà bản thân không gây ra liệu rằng những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào liệu rằng sau khi được cứu sống